Chào các bạn, chào mừng các bạn à, Như vậy là chúng ta đã à, đón một cái Tết vô cùng vui vẻ phải không các bạn Và Nhiếm Sù lại comeback với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình trong à, đầu sân năm mới như thế này. không biết là các bạn đón Tết có vui vẻ hay không Còn Nhiếm Sù thì cái Tết năm nay cũng vô cùng vui vẻ Tuy nhiên là cũng kéo theo đó là vô cùng bận rộn Nên là có thể nói là Nhiếm Sù đã bỏ bãng kênh khá là lâu rồi Vậy nên trong chương trình ngày hôm nay thì Nhím xù sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện hộ tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương để chúng ta cùng tiếp tục được theo dõi những phần cập nhật tiếp theo của câu chuyện này nhé. Và không để các bạn đợi chờ lâu nữa đâu, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần tiếp theo của câu chuyện này. Cũng rất là lâu rồi Nhím xù không on kênh nhưng mà Nhím xù vẫn nhớ phần tiếp theo của chúng ta sẽ là phần thứ 13. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 13 của câu chuyện hộ tâm trong chương trình ngày hôm nay nhé. Bồ Phương vốn định giao chuyện châm cứu nhạn hồi hàng ngày cho Tiểu Đông làm, nhưng sau đêm cùng ăn vụng một con gà thì bèn tự làm việc này. Mỗi lần châm cứu cho nhạn hồi, Bồ Phương đều bảo mọi người lui hết, ngay cả Tiểu Đông theo học việc cũng không được ở lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, sau đó nàng ta mượn thời gian châm cứu cho nhạn hồi, đem nỗi tương tư không nơi thổ lộ kể tất cả cho nàng nghe. Lúc bắt đầu nhạn hồi từ chối ừ, Cô đi tam trùng sơn hái thuốc Bị đạo sĩ đi tuần bắt gặp Sau đó cô hoảng hốt trốn chạy Nhưng bị tiểu đạo sĩ đuổi theo Cô đánh nhau với tiểu đạo sĩ Các người sai sót nhầm lẫn Lăn vào trong một pháp trận Trong trận các người đánh nhau rồi yêu nhau Kế tiếp các người ra ngoài Không ngờ hắn không giết cô Mà thả cô đi tiếp Ờ tiếp theo Nhân lúc bồ phương đổi kim nhàn hồi vẻ mặt vô cảm nói một chàng rồi cơ trở thành như bây giờ ôi nhàn hồi hít một hơi lạnh vì bị bổ phương đâm một cái rất mạnh ta không có ai để nói những chuyện này chỉ có thể tìm cô thôi bổ phương nói cô muốn chê ta phiền cũng không sao song đừng nói ra ta biết cô chê ta phiền hơn ai hết chỉ là cô không cần nói với ta nếu thật sự cô không nhịn nổi nữa thì cứ than thở cũng không sao. Cứ như vừa nãy, ta châm cứu sẽ đâm cô mạnh một chút. Nếu cô than thở nữa, tâm trạng ta không tốt, có khi ta sẽ châm ra máu đó. Vết thương của cô nếu ra máu, thì ta không đảm bảo sẽ không để lại sẹo đâu. Nể tình cô nương này trông cũng đẹp. Nhạn hồi nhiến răng, chịu đựng cơn giận này. Dù sao mặt nàng còn phải để nàng ta châm cứu mấy ngày. Bổ phương lại châm trên mặt nhạn hồi, rồi lại than thở. Ai, ta nhớ chàng rồi, thật muốn biết hiện giờ chàng đang làm gì, gặp những ai, nói những chuyện gì. Tuồng của người phàm hay hát tương tư như độc. Trước đây ta không biết, giờ đây coi như là hiểu hết rồi. Nhạn hồi liếc đôi mắt cá chết, nghe nàng ta kể nỗi tương tư. Có điều nói xong câu này, bộ phương lại than thở, u oán nói. Ai, muốn gặp chàng quá. Nhạn hồi đào mắt Nhìn gương mặt xuất thần của bổ phương, thật lòng khuyên. <cười> cô đừng làm chuyện ngốc nghếch Giọng nhạn hồi nghiêm túc hơn thường ngày trêu chọc bổ phương mấy phần. Quan hệ giữa hai tộc tiên yêu căng thẳng, biên giới tam trùng sơn, trọng bình canh giữ ngày đêm, không ngừng tuần tra. Đừng nghĩ trước đây cô chạy tới chạy lui bao nhiêu năm quen thuộc địa hình. Nhạn hồi nghiêm túc nhìn nàng ta. Bây giờ đã không còn như xưa nữa. Lòng bổ phương bị ánh mắt nhạn hồi chấn động, giống như bị ánh mắt sắc bén của nhạn hồi nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của nội tâm. Tay nàng ta run lên, đâm nhạn hồi chảy máu. Nhạn hồi hít một hơi lạnh, chờ người dậy. Chuyên nghiệp một chút được không? Lúc làm việc có thể nghĩ tới công việc thôi, đừng nghĩ tới nàm nhân có được không? Lần này chảy máu rồi đó, để lại sẹo rồi đó, đền tiền đi. Nghe thấy giọng nhạn hồi, Rơi vào câu cuối cùng, khóe miệng bổ phương giật giật. Cô đòi tiền y sư đó hả? Đền cái gì chứ? Châm lại cho cô là được rồi, nằm xuống đi. Nàng ta đè nhạn hồi xuống, giơ tay hạ châm xuống. Châm bù cho nhạn hồi một kim cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Ta đường đường là đại y sư mà không trị được vết thương nhỏ này của cô sao? Chảy máu rồi, chẳng phải cô nói không đảm bảo không để lại sẹo sao? Dạ cô thôi, nằm xuống, chả trèo nữa thì ta sẽ châm thêm cho cô một kim thật đau. Bổ phương đè nhạn hồi xuống, đưa ngón tay nhẹ vuốt lên miệng vết thương, chùi đi giọt máu thấm ra, bỗng nhiên mũi nàng ta động đậy. Hmm, cô theo yêu lòng kìa học pháp thuật của hắn, đúng không? Đúng vậy, nhưng chỉ học chút pháp thuật để ngũ quan trở nên nhạy bén thôi, với lại có chút thuật pháp cửu vĩ hồ mà hắn biết nữa nhạn hồi liếc nhìn bồ phương sao cô biết trong mùi máu cô có long khí mũi bồ phương động đậy chắc là do theo hắn học pháp thuật nhỉ nhưng mà cũng lạ thật người tu tiên bình thường không tẩy tủy theo yêu quái học yêu thuật e là đã tẩu hòa nhập ma lâu rồi nhưng cô vẫn thần trí tỉnh táo như không có gì xảy ra người mùi máu này khiến ta cảm thấy so với tu đạo cô thích hợp vào yêu đạo hơn đó Tàm vương gia không biết quan hệ giữa nhạn hồi và thiên diệu, vậy nên bổ phương không biết cũng là bình thường. Hiện giờ ở nước thanh khâu này, ngoại trừ quốc chủ kia, ắt là không ai nhìn ra nàng và thiên diệu liên kết với nhau bởi một tấm vải hộ tâm. Nếu cô tiếp tục theo yêu lòng học pháp thuật, lòng khí trong cơ thể sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên trong tình huống đeo túi thâm vô tức và không chảy máu, người khác sẽ không phát giác ra được. Nhạn hồi nghe vậy thoáng im lặng, đến khi lên tiếng lại nói sang chuyện khác. Sao các người đều biết ta đeo túi thơm vô thức vậy? Người của tộc cử vĩ hồ để tiện hành sự ở Trung Nguyên đều đeo vật này đấy. Nhạn hồi gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi căn phòng im lặng một chút, bộ phương lại bắt đầu kể chuyện tiểu đạo sĩ. Câu chuyện truyền vào tay trái nhạn hồi rồi chui qua tay phải. Lòng suy nghĩ chuyện của mình Thời gian ở thanh khâu trôi qua cũng nhanh Mỗi ngày thiên diệu Đầu lo thượng nghị cùng với người của tộc cửu Vĩ Hồ Chuyện xông vào trảm thiên trận Đêm trăng tròn Bận tối mắt tối mũi Lúc nhạn hồi thức dậy Hắn đã rời khỏi tiểu viện Lúc nhạn hồi ngủ Hắn vẫn chưa về Bởi vậy mấy hôm nay Hai người không gặp nhau đến một lần Nhạn hồi cũng không để ý Nàng cũng rất vừa lòng với cuộc sống ở đây Cơm nò áo ấm, trên thế gian chắc không còn nơi nào thích hợp để nhạn hồi ăn trực chờ chết như là nơi này. Còn tiên yêu phân tranh và núi thần tinh đều đã là quá khứ, nàng không muốn nghĩ tới nữa. Chờ vết thương trên mặt lành sẹo, nàng sẽ khép lại quá khứ, lật sang trang mới để viết tiếp chuyện tương lai của mình. Chớp mắt đã qua ngày thứ 9, vết thương trên mặt nhạn hồi đã kết vảy khô, nàng cầm gương nhìn trái nhìn phải. Sau này chờ dụng vậy là được phải không? Chắc chắn không để lại xẹo chứ. Bồ Phương liếc mắt phì cười, đưa cho dung vai la đuoc phai khong hồi seo chu bo phuong liec chén thuốc đen ngòm. Uống chén nước này rồi tự xem đi. Nhạn hồi nhìn màu chén thuốc, đoán nhất định là rất đắng, lập tức nheo mắt lại. Hm, không uống được không? Cô nói thử xem. Nhạn hồi thở dài, cuối cùng vẫn đón lấy chén thuốc. Ngửa đầu nốc cạn một hơi. Thuốc đương nhiên vẫn đắng như là nàng nghĩ. Nhạn hồi uống xong thì nhăn mặt thẻ lưỡi. Bồ phương liền nhét một miếng mứt vào miệng nàng. Vị ngọt lập tức che lấp vị đắng. Nhạn hồi ngây người, ngẩng đầu nhìn nàng ta. Bồ phương kiêu ngạo nhướng mẩy. Bình thường, ta cũng đối phó với các tiểu yêu quái không ngoan như thế này đấy. Đừng nghĩ ta đặc biệt tốt với cô nhé. Nàng ta nói xong... Nhạn hồi bỗng cảm thấy vết sẹo trên mặt hơi ngứa. Nàng nhìn vào gương, cả vảy sẹo màu nâu rơi xuống, lộ ra da thịt nguyên vẹn như xưa. Ngay cả vết tích đậm màu hơn một chút cũng không nhìn thấy. Nhạn hồi sờ mặt mình kinh ngạc, đặt gương xuống, vội nói với bổ phương. Ngực ta còn có một vết sẹo nữa, cô giúp ta xóa luôn nhé. Cô đâu trả tiền thuốc. Bổ phương dọn dương. Làm việc thiện cho cô xong rồi. Ngày mai ta không đến đây nữa đâu. Nhãn hồi nghe vậy thôi, không thèm nhìn gương nữa, mà nhìn theo bổ phương. Nàng ta sách dương không nói gì thêm, cất bước ra khỏi phòng. Đêm khuya, trong khu rừng nhỏ tối đen, một bóng người màu đen bước nhanh trong rừng. Đêm nay nhiều mây, mặt trăng thoát ẩn thoát hiện sau đám mây, vừa khéo trở thành vật yểm hộ tốt nhất cho người đó. Lúc người đó ngang qua một cây to, thình lình một cánh cây nhỏ phía trên đánh trúng đầu. Nàng ta ôi ra, kêu đau một tiếng, chắc bị đánh không nhẹ. Nhưng sau khi xoa đầu, nàng ta vẫn tiếp tục bước về phía trước. Vừa rồi, nếu là một thanh đao rơi xuống, thì cô đã bị chém làm hai rồi. Trên cây, bỗng dưng có một người nhảy xuống chặn đường bồ phương. Nhạn hồi khoanh tay, nửa người dựa trên cành cây, tự nhiên như không nhìn vào nàng ta giọng điệu tản mát cợt nhả dựa vào chút bản lĩnh này của cô giờ muốn tới tam trùng sơn tìm chỗ chết sao bổ phương im lặng nhạn hồi tiến lên một bước hey, được rồi đừng phá nữa theo ta về đi nàng ta đưa tay kéo bổ phương nhưng bổ phương nghiêng người tránh đi ta tưởng cô hiểu ta giọng bổ phương uất ức họ đều không hiểu ta Ta tưởng ít ra còn có cô hiểu ta. Nhạn hồi bĩu môi liếc xéo. Đêm hôm khuya khoát mà còn diễn bi kịch gì nữa. Cô tưởng giả vờ tội nghiệp thì ta sẽ thả cô đi sao. Đưa tay ra, tới đây. Chậc. Bổ phương thè lưỡi, quả nhiên không giả vờ nữa. Còn người cô sao chẳng có chút lòng thương người gì hết vậy? Ta thương người mới càn cô lại đó. Vẫn là câu nói đó, còn sống mới có thể yêu. Theo ta về. Bổ phương nghiến răng, vẻ mặt không cam lòng nhưng đành bất lực. Nàng đưa tay ra. Nhạn hồi chộp lấy tay nàng ta. Nhưng trước khi bị tóm, nàng ta bỗng đưa tay lên, tung một vốc bột trắng vào mặt nhạn hồi. Nhạn hồi thầm nói không hay, bịt mũi lui lại. Nhưng nàng vẫn hít phải một mùi hương kỳ lạ. Chỉ trong chốc lát đã khiến nàng choáng váng đầu óc, thân hình ngã về sau. Không có độc, Chỉ khiến cô ngủ một lúc thôi Bồ phương nhảy qua người nàng Ta quen thuộc con đường này lắm Ta biết sáng mai ta sẽ về Nhạn hồi nằm dưới đất Cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân Trong khoảnh khắc cuối cùng Dãy ruộng nhắm mắt Nàng nhìn thấy bóng bồ phương tung tăng chạy đi Khoảnh khắc đó Nhạn hồi bỗng hiểu tâm trạng Của đại sư huynh khi bị nàng Giở trò vứt lại nhà Nhà đầu thối này lúc nhạn hồi tỉnh lại vẫn là đêm khuya nàng liếc nhìn lên trời lòng thầm tính cách ban nãy mới được hơn một canh giờ vì trước đó nàng rút nhanh nên không hít bao nhiêu bột thuốc nàng chống người ngồi dậy vẫn cảm thấy toàn thân vô lực vội điều chỉnh nội tức một lúc rồi đứng dậy đi lần theo dấu chân bồ phương xem ra bồ phương thật sự quen thuộc với nơi này nhạn hồi đuổi suốt dọc đường cũng không gặp thủ vệ nào của yêu tộc sắp đến biên giới Vết nứt khổng lồ để lại sau trận đấu giữa quốc chủ Thanh Khâu và Thanh Quảng chân Nhân 50 năm trước vẫn còn. Bên dưới nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, giống như một vết thương đang chảy máu dưới đất. Bên kia vết nứt, nhạn hồi nhìn thấy trên ngọn núi vốn đen xì, có ánh lửa tụ lại một nơi. Giống như là đang căng thẳng, ứng phó với tình huống bất thường gì đó. Lòng nhạn hồi thắt lại, nàng vứt túi thơm vô tức, thay đổi gương mặt, cẩn thận nhảy xuống bên cạnh vết nứt. Mượn hơi nóng dưới đất Tung mình nhảy sang bên kia vết nứt Nhạn hồi bị hơi nước hôn toàn thân Đầy mồ hôi Y phục cũng dính đầy bụi đất Nàng bó lên trên đỉnh núi Vừa mới đứng vững Thì thấy ngoài mươi trượng Có một người tu đạo cầm kiếm Về mặt đề phòng nhìn nàng Lại, lại là yêu nghiệt Ở phương nào Lại là Lòng nhạn hồi đánh trống Nhưng vẻ mặt vẫn chấn tĩnh Nàng ra vẻ hoàng loạn Loạng choạng chạy về phía người đó mấy bước. Tiên hữu, gần đây còn Tiên hữu nào khác không? Người đó nhìn nhạn hồi. Ng người người tu đạo. Nhạn hồi gật đầu. Ta vốn phụ trách tuần tra canh giữ phía đông, nhưng hôm nay bị một yêu quái đánh lén, không dễ gì ta mới thoát ra được. Tam trùng sơn lớn như vậy, đồng tay cách nhau một trăm dặm, người bên này không thể nào biết được tình hình bên kia. Ít ra. Thủ vệ phụ trách canh giữ cũng không thể nào biết được. Quả nhiên người kia nghe vậy thì hoảng hốt. Tối nay phía đông cũng có yêu quái đánh lén sao? Có thương vong không? Nhạn hồi lắc lắc đầu lấp liếm. Bên này thì sao? Cũng có yêu quái à? Có một cửu vĩ hồ vượt qua biên giới. Người bị thương không nhiều nhưng không ít tiền hiểu bị trúng độc. Cũng may hiện giờ yêu quái bị hề phong đạo trưởng và lăng phi đạo trưởng liên thủ bắt rồi. Lòng nhạn hồi kêu bùm Đương nhiên không phải vì lăng phi Nàng dám vượt qua biên giới tới đây Thì đã có chuẩn bị Sẽ gặp bất cứ ai của núi thần tinh Nàng giật mình là vì cái tên hề phong này Chính ngày nay Ngày nào nhạn hồi cũng nghe thấy cái tên này bên tai Là tiểu đạo sĩ mà bồ phương yêu Đuốc cháy mãnh liệt Các môn phái canh giữ tam trùng sơn trong rừng Đều có hai ba đệ tử tới Mọi người tụ lại ở một chỗ Ánh lửa sáng rực cả một vùng trời Nhạn hồi đi theo đệ tử canh giữ kia tới đây Trà trộn vào đám người Nàng mượn những người phía trước che chắn Cúi đầu đứng phía sau Nhưng ở nơi nàng đứng Đã đủ để nhìn rõ tình thế Bổ phương bị vây giữa đám người Hai mắt nàng vẫn đỏ rực Răng nanh mọc dài trên miệng móng tay bé nhọn lờ mờ Vẫn còn vết máu Yêu khí quay người nàng ta bùng lên Ngực phập phòng kịch liệt Giống như một con thú bị vây khốn Ánh mắt vừa vẫn nộ, vừa tuyệt vọng. Xem ra đang đấu tranh lần cuối. Nhạn hồi nghiến rằng, ngoài việc thầm mắng một câu nhà đầu ngốc, cũng không thể trách nàng ta bất kỳ điều gì. Đứng trước mặt bồ phương là lăng phi, đang đội nón rộng vành. Tấm xa trên nón rũ xuống, che hết cả gương mặt ả. Gió đêm thỉnh thoảng thổi tung tấm xa mỏng che mặt. Nhạn hồi có nhìn thấy rõ ràng, trên mặt ả vẫn còn vết thương bị thiên diệu dùng lưỡi dao gió dạch hôm trước. Vết thương đã kết vẩy, chi chít cả gương mặt như một lưới nhện, khiến ả trở nên âm trầm đáng sợ. Có lẽ cũng chính là vì vết thương trên mặt chưa lành, giọng điệu lăng phi bớt đi vẻ lạnh lùng cao ngạo vời vợi trên cao, nhưng lại thêm ba phần nóng này, bảy phần khắt khe. Trước khi tới Tam Trùng Sơn, tố ảnh chân nhân đã truyền tin cho ta, đặc biệt dặn ta chuyến này phải chú ý những yêu quái dòm ngó chảm thiên trận nhãn hồi nghe vậy thì ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo từ câu nói này của lăng phi nhãn hồi không biết rốt cuộc tố ảnh có nói chuyện năm xưa với muội muội của mình không nhưng tố ảnh để ý đến thiên diệu là sự thật bà ta không thản nhiên trấn tĩnh như thiên diệu nghĩ đối với việc thiên diệu trở về báo thù bà ta cũng hoảng hốt nếu không sao lại dặn dò lăng phi chuyện này ta còn không nghĩ có yêu quái nào lại muốn chết mà xông vào trảm thiên trận không ngờ đêm nay lại có một con nói vậy thì ra trảm thiên trận rất gần nơi này nói yêu tộc các ngươi muốn do thám trảm thiên trận rốt cuộc là có mục đích gì nhàn hồi cảm thấy câu nói này thật sự ngu xuẩn hết mức không giống như một người ngang hàng với sư phụ ở núi thần tinh nên hỏi yêu tộc và người tu đạo sắp khai chiến yêu tộc phái người đến do thám trảm thiên trận ngoài việc lúc đánh các người Đánh cho sảng khoái một chút, còn có mục đích gì nữa chứ? Chỉ khổ cho bổ phương, mục đích của nàng ta rất đỗi đơn thuần. Bổ phương quả nhiên không đáp, ánh mắt đỏ rực quần nàng đảo quanh đám người, sau đó dừng lại trên người một nam nhân. Người đó đứng sau lăng phi mấy bước, đạo bào màu xám, rất kín tiếng. Nếu bổ phương không chằm chằm nhìn hắn ta, nhạn hồi vốn không chú ý đến người này. Hắn nhận được ánh mắt bổ phương, im lặng không nói. Tựa như một lão tăng nhập định, không dao động vì mọi thứ xung quanh. Hà! Im lặng chưa được bao lâu, Lăng Phi đã cười lạnh. Được, không nói cũng không sao, giết ngay tại chỗ cho xong. Nàng ta vừa dứt lời, đệ tử tiên môn phía sau đã tức tốc kết trận. Pháp trận dưới đất vạch ra từng đạo từng đạo kim quang. Kim quang dừng lại dưới chân bổ phương, vây thành một vòng tròn nhốt nàng ta bên dưới. Nhạn hồi siết chặt quyền, thầm nghĩ nhân lúc sát trận còn chưa kết xong, đây là lúc nàng ta ra tay cứu người. Nhưng vào lúc này, cả người bồ phương bỗng bùng lên huyết khí, yêu khí thậm chí nồng hơn trước mấy phần. Bồ phương chăm chăm nhìn hề phong, khoe mắt nhỏ xuống một giọt huyết lệ, trông rất hung tợn trên mặt nàng ta. Ta đến để gặp chàng, ta nhớ chàng, Bởi vậy ta bất chấp tất cả để đến đây. Nàng ta chưa nói hết, xung quanh trở nên ồn ảo. Cấm kỵ tiên yêu chỉ e còn sâu đậm hơn cấm kỵ giữa sư đồ. Trong đôi mắt vốn đã đáng sợ của bổ phương, ẩn chứa những uất ức và thất vọng ngập tràn, giống như không hề nghe thấy âm thanh ồn ảo xung quanh. Nàng ta chỉ nhìn một mình hề phong. Ta thật lòng với chàng, chàng có từng thật lòng với ta, Dù chỉ một chút nào không Hề phong ngước mắt Cuối cùng cũng lên tiếng Nhưng chỉ nói một câu Người của yêu tộc Không nên đến tam trùng sơn Khóe miệng bổ phương mím lại Lăng phì bên cạnh cười lạnh một tiếng nực cười Yêu tà nhỏ nhoi Làm sao xứng với hai chữ thật lòng Bổ phương không nhìn ả Vẫn nhìn hề phong Sắc môi tái nhợt Run rẩy nói chàng cô nghĩ như vậy sao? Yêu tà nhỏ nhoi, làm sao xứng với hai chữ thật lòng? Rất nhiều người nghĩ như vậy. Hệ phong trao mày, còn chưa có trả lời thì Lăng Phi đã phẩy tay, phóng pháp trận về phía trước, đánh lên người bổ phương, khiến nàng ta khẽ lui lại, chân đạp lên kim quang sau lưng. Ngày tức thì, về mặt nàng ta trở nên cực kỳ đau đớn. Ánh mắt hệ phong khẽ động, nhưng vẫn không ngăn cản. Bộ phương bật cười, vai run run. Thả chưa bao giờ căm hận dường này. Thủy ra tiên đạo chàng tu lại lạnh lẽo bạc tình đến như vậy. Giọng điệu nàng ta ẩm ý, toát ra sát khí sau khi thất vọng cùng cực. Nhạn hồi thầm nói không hay. Sở dĩ yêu bị coi là tà đạo vì tính tình biến hóa vô thường. Yêu quái tu vì càng thấp kém thì càng dễ bạo động vì cảm xúc bị ảnh hưởng chàng muốn tu tiên đạo, ta sẽ quấy rối đạo hạnh của chàng. Nói xong, khí tức quanh người nàng ta vút lên, sức mạnh càn quét khiến kim quang trên mặt đất nổ tung, trong mắt huyết lệ cuồn cuộn. nàng dùng hết tinh nguyên để xông phá sát trận, thân hình nàng như một cơn gió lao thẳng về phía hệ phong. Trên đường có người tu đạo muốn cản, bổ phương bất chấp tất cả, chảo đâm qua ngực đối phương ném người đó sang bên cạnh như một con búp bê vải bồ phương tựa như ác quỷ từ địa ngục toàn thân đều là sát khí chúng nhận thấy vậy thì cả kinh lăng phi đưa tay vào không trung tóm lấy phất trần vừa ngưng tụ thành quét về phía mặt bồ phương bồ phương không tránh né hứng chọn một chiêu của lăng phi bị văng ra xa lăng phi nào dễ dàng buông tha như vậy phất trần đào lại một đạo pháp lực nữa đánh về phía bồ phương bồ phương nổi giận Đôi mắt đỏ rực đến thâm đen, chăm chăm nhìn Lang Phi, chào ngưng tụ yêu lực định tấn công à? Lòng nhạn hồi lạnh đi, thầm biết lúc này Bồ Phương có hung hăng hơn nữa, thì thực lực cũng không bằng Lang Phi. Nàng vừa định ra tay, Hề Phong đột ngột lắc người chắn trước mặt Lang Phi, chắn lại chiêu tấn công của Bồ Phương. Chào trột mạnh lên vai Hề Phong, vết thương sâu đến thấu xương. Hề Phong không nhíu mày lấy một lần, xoay tay đánh mạnh lên vai của Bồ Phương han hình bổ phương ngã về phía sau, đất bằng nổi gió cuốn nàng ta về phía sau. Nếu thuận theo lực đạo lúc này, bổ phương sẽ bị thổi đi rất xa. Nhạn hồi sừng sốt, đạo trưởng này là đang giúp bổ phương, hắn muốn giúp nàng ta trốn thoát. Nhưng bản tính còn chưa kịp kêu, lang phi bị hề phong cản lại sau lưng, rút nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Nhuyễn kiếm trong đêm như một con rắn bạc, lập tức cuốn lấy eo bổ phương. Lưỡi kiếm dạy qua eo bổ phương, máu tươi bắn ra, động tác trên tay lăng phi vẫn chưa dừng. Lưỡi kiếm xoẹt xoẹt đào lại, từ mềm như một giải lụa lập tức cứng rắn như băng. Chỉ nghe bụp một tiếng cắm vào tim bổ phương. Một loạt kiếm biến hóa này diễn ra trong thoáng chốc. Nhạn hồi không ngờ, tất cả mọi người có mặt đều không ngờ động tác của lăng phi lại nhanh như vậy. Nhìn thấy cơ thể bổ phương rơi xuống. Đồng tử hề phong, phóng to lên. Nhạn hồi nhấn răng, vận khí chuyển động. Thân hình như ánh chớp đáp xuống bên cạnh bổ phương. Nàng kéo tay bổ phương, đưa tay điểm vào huyệt vị toàn thân bổ phương để cầm máu. Vác bổ phương đã mềm nhũn trên vai, sử dụng thuật độn thổ định chạy trốn. Bên tai bỗng nghe thấy tiếng lang phi hừ lạnh. Muốn trốn à? Nhạn hồi muốn trốn đi một cách nhanh nhất hoàn toàn không để phòng đạo pháp thuật từ không trung đánh tới của Lăng Phi, nên bị đánh thẳng vào ngực. Nàng liền cảm thấy nội tức trống rỗng, không thi triển pháp thuật được nữa. Nhạn hồi thăm dò trong cơ thể, cảm thấy kinh mạch đau nhói. Nếu cố sử dụng pháp thuật, cũng có thể xông phá. Có điều tụ khí lại e là phải mất một thời gian. Tuy nhiên, thời khắc này đây, chỉ cần chậm trễ trong chốc lát cũng đủ mất mạng. Nhạn hồi cảm thấy thuật dịch dung trên mặt nàng, cũng lập tức biến mất nàng ngước đầu nhìn lăng phi trong ánh lửa nàng không nhìn thấy sắc mặt của lăng phi sau tấm xa nhưng nàng có thể cảm nhận được khí tức oán hận đang dâng lên quanh người của nàng ta nhạn hôi nàng ta gọi tên nàng giọng điệu căm hận phải cùng bị hủy dung nhưng hiện giờ nàng đã khỏi còn lăng phi lại phải đội nón không thể để ai thấy dung nhạn Cao ngạo như nàng ta, làm sao để cuộc đời mình xuất hiện thất bại nhục nhã như vậy? Họ vốn đã tích oán, hiện giờ chỉ e đã thành kẻ thù thật sự. Hiện giờ người đang giúp đỡ người của yêu tộc sao? Giọng lăng phi lạnh lẽo. Đúng là sỉ nhục của tiên môn. Hôm nay người vào hồi yêu này đều đừng hòng chạy trốn. Nhạn hồi ôm bổ phương, cảm nhận khí tức của nàng ta ngày một yếu ớt, trong lòng vô cùng sốt ruột. Nàng vốn không nhìn Lăng Phi, chỉ nói với hệ phong bên cạnh. Cô ấy sắp chết rồi, ngày nào cô ấy cũng nhớ tới ngươi. Này cuối cùng gặp được ngươi, vậy mà ngươi lại lấy mạng của cô ấy. Sắc môi hệ phong tái nhợt dưới ánh lửa. Chỉ là yêu vật mà thôi, chết không đáng tiếc. Lăng Phi thở ơ nói với hệ phong. Đạo trưởng đừng mềm lòng vì yêu vật này, làm trái với đạo nghĩa của người tu tiên tu đạo ta. Đại nghĩa? Nhạn hồi tựa như nghe thấy chuyện nực cười Đại nghĩa là gì? Nàng vốn còn muốn nói nhiều Nhưng bỗng cảm thấy tim ấm lên Nàng vô thức ngầng đầu Chỉ thấy trong không trung Có một hồ yêu khổng lồ đạp gió bay tới Nhạn hồi bỗng yên lòng một cách kỳ lạ Thiên diệu tới rồi Trong sự kinh ngạc của chúng nhân Một người từ trên lưng hồ yêu nhảy xuống Đáp bên cạnh nhạn hồi Không cho bất kỳ ai cơ hội nhìn rõ gương mặt của hắn một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên quanh người hắn tựa như một vòi rồng gột rửa tất cả quét hết người tu tiên sang một bên ở giữa trung tâm ngọn lửa chỉ có lăng phi và hề phong đang chống đỡ ngọn lửa kia thiên diệu cúi đầu nhìn nhạn hồi thấy toàn thân nàng dính máu hắn trao mày bị thương rồi sao nhạn hồi lắc đầu máu của bồ phương ta chỉ tạm thời bị phong kinh mạch thôi không sao Nàng dìu bồ phương dậy, không nói thêm lời nào bước lên lưng hổ yêu. Chú Lì cũng ở trên lưng hổ yêu, thấy nhạn hồi và bồ phương toàn thân đầy máu, lập tức kinh ngạc thất sắc. Hai người... hai người... Bồ phương bị thương nặng hơn. Nhạn hồi đặt bồ phương xuống, trúc Lì lập tức thăm dò kinh mạch nàng ta, sắc mặt khó coi thêm mấy phần. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Chúng ta mau về thôi. Nhạn hồi ngoái đầu, thấy thiên diệu đã đi về phía này. Hề phong đạo trường cũng theo về phía trước mấy bước. Lăng Phi hét lên. Yêu tộc, thật quá hỗn xược dám xông vào tam trùng sơn ta. Thiên diệu nghe vậy, bước chân khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta. Tựa như nhớ lại pháp thuật của thiên diệu hôm đó, Lăng Phi khẽ lui lại. Không rằng co nữa, thiên diệu bước lên lưng hồ yêu. Hồ yêu khổng lồ cưỡi gió bay lên không trung, thẳng hướng về thanh khâu. Trúc Ly nhìn bổ phương đang thoi thóp, nhạn hồi cúi đầu nhìn đôi tay dính máu bổ phương của mình, im lặng một hồi rồi hỏi thiên diệu. Mấy ngày rồi không gặp ngươi, sao hôm nay ngươi lại nghĩ tới chuyện tìm ta? Thấy cô không ở trong phòng, thăm dò khí tức của cô, phát hiện cô đã tới tam trùng sơn. Phải rồi, Lúc đầu thiên diệu đã thi chú thuật theo dõi hành tung trên người quần nàng. Lúc đó không có năng lực giải. Sau đó sai sót nhầm lẫn thế nào mà lại quên giải. Cứ để mãi trên người, đến giờ không cần phải giải nữa. Để thì để thôi. Nhạn hồi gật đầu, nhưng nghĩ lại, lại ngẩng đầu hỏi. Sao ngươi biết ta không ở trong phòng? Thiên diệu ngước đầu nhìn phương xa, dường như không nghe thấy câu hỏi của nhạn hồi. Chỉ có hắn thầm biết trong lòng tại sao lại phát hiện được. Nhạn hồi ngủ không thích đóng cửa sổ. Mọi đêm hắn trở về đều nhìn qua cửa sổ, ngắm nàng đang ngủ say trong màn. Nhiều ngày không gặp, nhưng chỉ có nàng không gặp hắn mà thôi. Lúc đáp xuống thanh khâu, trời đã gần sáng. Trúc Ly kéo bổ phương đến phủ Tam Vương Gia. Một là Tam Vương Gia Trường Lam, quanh nằm bệnh tật. Trong phủ thuốc thang đầy đủ hai là các đồng tử bổ phương dạy dỗ thường ngày đều ở đây đoàn người còn chưa đến vương phủ phía trước đã có đuốc soi đường là trường lam đưa các đồng tử trong phủ chờ trên đường mắt hắn không nhìn thấy nhưng cảm quan của hắn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều còn cách một đoạn đã ngửi thấy mùi máu tanh mau đi xem vết thương cho sư phụ các ngươi hắn ra lệnh cho các đồng tử bên cạnh mau đưa vào trong phủ đồng tử lập tức đi ngay Đón lấy bổ phương đang được chúc lì cõng. Khiêng nàng về phủ. Đoàn người theo bổ phương đi. Nhạn hồi vẫn đi ở cuối. Không tiến lên phía trước. Vẻ mặt dường như cũng không sốt ruột nữa. Thiên diệu cùng đi với nàng phía sau. Lúc này không ai chú ý đến nhạn hồi. Chỉ có hắn nhìn nàng. Cô dám liều mạng một mình đi cứu cô ấy. Giờ cứu về rồi cô lại không sốt ruột nữa sao? Nhạn hồi không ngoảnh đầu. Chỉ đáp sáu chữ Tận sức người Nghe mệnh trời Nghe hơi bạc bẽo vô tình Nhưng ngẫm lại Những lúc như vậy thê lưng bất lực nhất Cũng chỉ là sáu chữ này mà thôi Nàng liều cả tính mạng Nhưng chỉ cứu được một khả năng Thiên diệu thoáng im lặng Nhạn hồi Cô có nhân tâm Lúc này nhạn hồi mới nhìn thiên diệu Thánh nhân mới có nhân tâm Ta không phải, ta chỉ có nhân tính mà thôi. Yêu mỹ xác, tham tiền tài, biết đố kỵ, biết oán hận. Cũng có máu nóng sôi dục, cũng có lòng thương người, cũng xả mạng cứu giúp. Đối với nhạn hồi, nàng cầm thấy mình sống không hề cao thượng. Nàng chỉ sống như một người phàm tục, không bỏ được thất tình lục dục, không vất được trần thế phủ hoa. Nàng cũng chỉ mong được là một người phàm tục vui vẻ. Thiên diệu im lặng nhìn nhạn hồi. Không nói gì thêm. Vết thương của bồ phương chỉ hết ba ngày ba đêm. Nhưng đổ đệ nàng ta dạy dỗ không ai y thuật cao hơn nàng ta. Cuối cùng, đại đệ tử của bồ phương quỳ trước giường nàng ta khóc. Chỉ có sư phụ mới cứu được mình. Nhưng y sư làm sao có thể chữa trị cho bản thân. Cuối cùng đến sáng sớm ngày thứ tư, lúc ánh sáng vừa lọt vào phòng, bồ phương tỉnh lại. Nàng ta nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Phía đó có bóng của Tam Trùng Sơn. Bổ Phương nhìn hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại. Một lát sau thì không còn hơi thở. Tam Vương gia Trường Lam ngồi trước giường Bổ Phương im lặng, ngồi một lúc lâu, cuối cùng vẫn ra lệnh chôn Bổ Phương, chôn trên gò cỏ xanh. Hôm chôn Bổ Phương, Thiên Diệu và Nhạn Hồi cũng đi. Mai táng ở Thanh Khâu quá đơn giản, đặt vào quan tài xuống đất, lấp đất lên. Dựng một tấm bia đá là xong Người đưa tiễn đều đi hết Cuối cùng chỉ còn thiên diệu Nhạn hồi và tam vương gia trường lam Ở đây không có cây cối che ánh nắng Chỉ cần không mưa Lúc nào cũng có thể phơi nắng Gió cũng tự do Nó sẽ thích Trường lam cong miệng cười khổ 20 năm trước ta cũng như vậy Nhìn họ từng người rời đi Ta tưởng quay về Thanh Khâu sẽ không phải đối diện với ly biệt nữa. Không ngờ cách 20 năm, bổ phương cũng bắt ta phải nhìn cảnh này. Thiên Diệu im lặng không nói. Trường Lam khẽ thở dài như mìa mai như hờn mắng. Lục nhặt về nó như một con nha đầu hoang. Nuôi đến chừng này, mắt ta còn chưa trị khỏi đã đi rồi. Giọng trưởng Lam khựng lại, không nói được nữa. Hắn xoay người bỏ đi, không nói thêm một lời nào nữa. Thiên Diệu cùng nhạn hồi lặng lẽ đứng một lúc. Gió trên gò cỏ xanh đúng như trưởng Lam nói. Đồng Tây Nam Bắc đều thổi, vô cùng tự do. Có điều khiến mái tóc nhạn hồi trở nên dối bời. Thiên Diệu Nhạn hồi bỗng hỏi Năm xưa tố ảnh hại ngươi. Suốt cuộc, người có tâm trạng thế nào? Không chờ Thiên Diệu đáp, nhạn hồi đã xua tay. Không, không, ta không nên hỏi, người coi như chưa nghe thấy gì đi. Thiên Diệu cũng không đáp, lại im lặng dừng lại một lúc, nhạn hồi nói. Người về trước đi, ta đứng thêm một lúc. Tuy không muốn đi, nhưng nhạn hồi đã hạ lệnh đuổi khách quá rõ ràng, Thiên Diệu cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn đứng đây cũng không giải quyết được gì. Bốn phía không còn ai. Nhạn hồi nhìn hồn phách sau bia mộ nói. Cô không định đi đầu thai. Định ở đây thành cô hồn dã quỷ sao? Thân hình bổ phương đong đưa trong gió. Nàng ta nhìn nhạn hồi có hơi kinh ngạc. Cô vẫn còn nhìn thấy ta sao? Ta không muốn nhìn thấy cô nữa. Nhạn hồi nói. Cô biến thành như vậy. Chứng minh trong lòng cô vẫn còn chuyện xưa không buông bỏ được Nhưng chuyện đó đối với cô đã trở thành quá khứ Không nên theo đuổi nữa rồi Bổ phương cụp mắt Ta, ta không, không đi, đi được Nàng ta khừng lại Cô, cô không mắng, mắng ta sao, sao? Hôm, Hôm đó, đó rõ ràng cô đã cản đã. ta Trưởng Trường làm cũng làm nói với ta, với ta như vậy, vậy. Nhưng mà, mà ta, ta vẫn, vẫn không nghe không Cô không cười ta, ta, ta sao Cô nên nói Cô nhìn, nhìn đi. đi Ta đã, đã nói với cô từ sớm rồi mà Đáng, Đáng đời, đời cô không, không nghe. nghe Nói những lời thế này có thể khiến cô sống lại Thì ta sẽ ngồi trước mộ phần cô ngày đêm lả nhạy không ngừng Nhạn hồi tiến tới mấy bước Bắt lấy bông hoa dại bị gió thổi Đến bên bia mộ của bộ phương Ta cười cô cũng vô ích Cô tự cười mình cũng vô ích thôi Điều cô có thể làm là chỉnh sửa đầu tóc vô lại y phục Ngầng đầu ướn ngực đi tới nơi tiếp theo cô nên tới Sau đó chuyện còn lại, hãy để người còn sống giải quyết. Nhạn hồi cũng thầm biết, bổ phương đã biến thành ma, lưu lại thế gian. Đương nhiên không chỉ vì vài câu khuyên giải của nàng là buông bỏ được vướng mắc trong lòng. Vậy nên nàng im lặng ở cùng nàng ta một lúc, rồi cũng phải tay bỏ đi. Hôm sau, tin tức đại y sư của thanh khâu bỏ mạng truyền ra, cả yêu tộc xôn xao. Bổ phương thân là y sư... Địa vị ở yêu tộc rất cao, nàng ta từng cứu mạng không ít yêu quái. Những yêu quái đó coi nàng ta là ân nhân cứu mạng. Tin tức nàng ta chết dưới tay tiên nhân Tam Trùng Sơn chuyển ra. Không khí gươm nỏ sẵn sàng ở biên giới lại càng thêm căng thẳng. Màng theo phẫn nộ bao năm bị người tu đạo ở biên giới Tam Trùng Sơn chèn ép. Không ít yêu quái tự động tập hợp thành một đội, nhảy qua vực sâu trước biên giới vào Tam Trùng Sơn, gây không ít giao tranh lớn nhỏ với người tu đạo. Mấy hôm nay nhạn hồi cũng không rảnh, lúc thiên diệu đi tìm người của yêu tộc thương nghị chuyện tập kích tràm thiên trận, nàng cũng đi theo khoanh tay đứng nghe, nhìn họ huấn luyện, không nói một lời, tối về cũng bắt đầu điều tức tĩnh tỏa. Thiên diệu thấy hết nhưng mà cũng không vạch trần, thỉnh thoảng dạy nàng mấy câu, chỉ dạy của thiên diệu đối với nhạn hồi còn hơn mấy năm các sư phụ khắc dạy. Chưa được mấy ngày, thiên diệu đã bố trí xong nhiệm vụ cho các yêu quái khác, Yêu quái nào cũng bận rộn chuyện của mình Hắn bèn dạy tâm pháp cho nhạn hồi trong rừng Nhạn hồi không muốn tu tâm pháp Vẻ mặt hơi bực bội Ngày nào cũng tu tâm pháp Nội tức của ta có yếu đâu Người chỉ cần dạy ta chiêu thức là đủ Đủ lợi hại đủ mạnh là được Thiên diệu hờ hững liếc nhìn nàng Nội tức cô đủ à Giọng hắn hơi mỉa mai Nội tức đủ mà lúc vận công Vẫn bị người ta làm gián đoạn Nếu nội tức đủ thì có thể dùng pháp thuật đánh bật lại rồi Nhắc đến chuyện này Nhạn hồi hơi giận Không phải nàng chưa từng thua người khác Nhưng mà thua lăng phi Nàng rất không thoải mái Đó là do ta nhất thời sơ ý Sau đó điều tức một lúc chẳng phải Xong rồi sao Thời gian đủ để lấy mạng cô Thiên diệu vừa nói hết Bỗng trong rừng Dần dần miên man một luồng sát khí Nhạn hồi nhăn mày. Thiên diệu nói. Từ phía biên giới truyền ra. Hai người nhìn nhau, không cần nói gì thêm, bèn tìm tới đó. Lúc tới nơi, nhạn hồi hơi kinh ngạc. Bên này yêu tộc đang nghiêm trang. Cầm đầu là trường lam vẻ mặt lạnh lùng. Còn đối diện chỉ thấy có một người. Hề phong. Có lẽ lúc nãy đã từng động thủ. Hề phong quỳ một gối, khoe môi chảy máu tươi. Chắc đã bị thương đến nội tạng. Ta chỉ xin phép được gặp bồ phương một lần. Giọng hề phong khàn đặc. Sau đó tùy các người xử lý. Người không có tư cách gặp nó. Nhạn hồi chưa thấy vẻ mặt trường lam lạnh lùng như vậy bao giờ. Nếu thật sự muốn gặp nó thì người chết đi. Tiếp đó sát khí toàn thân trường lam lại bùng lên. Đây chính là khí tức họ cảm nhận được trong rừng ban nẫy, phẫn nộ của cửu vĩ hồ. Hề phong quỷ dưới đất không tránh né, cũng không còn sức lực tránh né. Nhưng mà vào lúc này, nhạn hồi bỗng cảm thấy bóng đen trong suốt đầy âm khí chắn trước mặt hề phong. Hai mắt nhạn hồi sầm xuống, lập tức chuyển động thân hình chắn trước mặt hề phong. Vẫn đủ nội tức chặn một đòn của trường lam. Lực đạo đòn này mạnh đến mức khiến bốn phía bụi đất tung tóe. Đến khi bụi đất rơi xuống hết, nhạn hồi vẫn đứng trước mặt hề phong không hề thương tồn. Người của yêu tộc đều kinh hãi. Họ tưởng rằng nhạn hồi là một đệ tử tu tiên bình thường. Chẳng qua may mắn cứu được Trúc Ly một mạng, nên mới tới thanh khâu. Không ngờ nàng có thực lực chặn được một đòn của Trường Lam. Đối với kết quả này, nhạn hồi cũng thầm kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ dù thế nào cũng phải có một chút thương tích. Nàng nhìn thiên diệu, tầm pháp hắn dạy nàng Cho dù không tĩnh tọa hàng ngày Cũng dần dần tăng trưởng trong cơ thể nàng Trước đó ở thiên hương phường Lúc dạy cho nàng hắn đã nói Hít thở đi lại đều là tu hành Lúc đó nàng vẫn không tin Thì ra cần phải có một thời gian dài Đến ngày nào đó sẽ có hiệu quả này Nhưng kết quả này rõ ràng nằm trong dự tính của thiên diệu Người khác đều kinh ngạc Duy nhất có hắn ngày cả đôi mày cũng không cử động Tuy trưởng làm không nhìn thấy Nhưng cảm giác lại vô cùng nhạy bén Hắn khẽ nghiêng đầu lắng nghe âm thanh. Nhạn hồi lập tức giải thích. Không phải ta giúp hắn đâu. Nàng nhìn thấy bóng đen bên cạnh có gương mặt bổ phương thoát ẩn thoát hiện. Tàm vương ra, thời gian ta tiếp xúc với bổ phương không lâu. Nhưng cô ấy đã kể với ta không ít tâm sự. Xin thứ cho ta dùng tâm tư nữ nhân suy đoán. Nếu bổ phương có mặt ở đây, ta nghĩ cô ấy bằng lòng để người này gặp mặt mình. Vì phút cuối cùng trước khi chết, bổ phương đã nhìn về hướng tam trùng sơn thân hình hề phong sau lưng chấn động trong ánh mắt dường như ngập tràn đau đớn đến mức khiến hắn nhíu mày thật sâu không cách nào buông lỏng trường lam im lặng thật lâu cuối cùng phải tay áo bỏ đi sao ta lại không biết tính tình của bổ phương chứ lời nói ra vừa bất lực lại vừa đau xót dù sao hắn vẫn thương xót bổ phương Kìm nén lửa giận thả người đi gặp nàng ta. Nhạn hồi kéo hệ phong. Đi theo ta. Nàng đưa hệ phong lên gỏ cỏ xanh. Hồn phách của bộ phương đã bay đến sau mộ của mình. Nàng ta nhìn hắn, nhưng hệ phong chỉ nhìn thấy tấm bia. Cuối cùng, cô ấy có nhắc tới ta không? Không có. Nhạn hồi nhìn bộ phương đang im lặng. Không nói lời nào cả nhàn hồi quay lưng bỏ đi người thăm cô ấy đi hề phong im lặng đứng một lúc lâu rồi quỳ xuống trước mộ ta theo sư phụ ta tu đạo từ nhỏ ghi nhớ lời giáo huấn của người tu đạo chảm yêu trừ ma không làm chuyện trái với đạo nghĩa ta chưa từng cảm thấy mình sai nhưng lúc nghe tin nàng chết ta lại cảm thấy đời này Ta đã làm sai ba chuyện lớn. Một là hối hận vì đã cầu tiên luận đạo. Hai là hối hận vì đã vào tiên môn nhưng khi gặp nàng lại không nhẫn tâm giết nàng. Hắn nói khóe môi khẽ động đậy. Ba là hối hận vì đã động lòng nhưng hôm đó lại không xả mạng vì đạo nghĩa bảo vệ cho nàng. Bổ phương sau tấm bia nghẹn ngào. Ta vốn không phụ đại nghĩa, không phụ chân tâm, nhưng lại phụ tất cả. Hắn đưa tay vuốt lên bia mộ bổ phương. Nếu đã không tìm lại được gì nữa, vậy để ta cùng nàng đi chung đoạn đường cuối cùng. Nhạn hồi bước xuống gò cỏ xanh, bỗng cảm thấy quanh mình gió nổi. Nàng ngẩn đầu nhìn lên, thấy trên gò ánh nắng trói mắt. Trong ánh nắng, hai bóng đen đứng cách tấm bia nhìn nhau. Đến khi gió lặng, hai bóng người đó ôm lấy nhau. Sau đó dần dần tan biến trong ánh sáng. Nhạn hồi nhìn đến ngây người. Đến lúc lên dốc núi, hệ phong quỳ trước mộ bổ phương. Chán nhẹ tựa lên tấm bia, không còn hơi thở. Nhạn hồi đẩy cửa vào phòng, kêu ầm một tiếng. Thiên diệu đang ngồi bên trong uống trà, nghe tiếng động thì khẽ kinh ngạc. Hắn quay sang nhìn nàng, tiếp đó nhíu mẩy. Cô đi đâu mà cả người đầy bùn đất vậy? Đi đào mộ. Nhạn hồi vào phòng, dáng vẻ nghiêm túc ngồi trước mặt thiên diệu. Các người định lúc nào tập kích tràm thiên trận? Thiên diệu buông ly trà, cũng nghiêm túc đáp lại. Mười ngày sau, vào đêm trăng tròn, Gân rồng sẽ chịu ảnh hưởng của ta Khiến nhám thạch dưới tam trùng sơn dâng lên Lúc đó có thể dẫn dụ sự chú ý của đệ tử tiên môn canh giữ Giờ tí bọn ta vào trận Một canh giờ sau lấy được gân rồng Giờ xìu phá trận ra Người biết gân rồng ở đâu rồi sao? Lần trước tới tam trùng sơn đưa cô và bồ phương về Luôn tiện thăm dò vị trí cụ thể của gân rồng Chắc là ở cách chỗ đó một dặm về phía đông Có điều giấu hơi sâu Có lẽ là ở dưới đất Nhạn hồi khẽ cau mày. Dưới đất của Tam trùng sơn đều là dung nham nóng chảy, ngươi nói gân rồng của ngươi có lẽ bị phong ấn trong dung nham sao? Thiên Diệu chậm rãi uống trà. Điều này chẳng phải bình thường sao? Nhắc đến chuyện này, thần thái của hắn đã tự nhiên hơn trước rất nhiều. Dung nham là vật cực nóng, phong ấn gân rồng của ta ở đó chẳng phải tiện lắm sao? Ngươi muốn lấy gân rồng, ta sẽ giúp ngươi. Nhạn hồi nói rất kiên định, không hề do dự. Được, từ lâu thiên diệu đã có chuẩn bị rằng nhạn hồi sẽ cùng đi với mình, bởi vậy không hề cảm thấy kinh ngạc. Điều khiến hắn hiếu kỳ lạ. Là... Tại sao? Điều khiến hắn hiếu kỳ lạ. Là... Tại sao lại đột nhiên có quyết định này? Hắn tưởng với tính tình nhạn hồi có thể nào cũng lề mề tới hôm xuất phát mới không nói một lời theo sau hắn, cùng hắn hành động. Nhạn hồi thoáng im lặng, giọng điệu hơi lạnh đi. Hệ phong đạo trường đã tự cách kinh mạch trước mộ của bồ phương. Thiên diệu cũng im lặng một lúc rồi hỏi. Tự sát rồi à? Dường như hắn cũng không dám tin. Tiền nhân đó... Nhạn hồi gật đầu. Đúng, người tu cat kinh mach truoc mo cua đó. Thiên diệu không hỏi thêm gì. Ta bằng lòng theo người vào tràm thiên trận. Thậm chí phá chảm thiên trận. Máu tim ta cũng cho ngươi lấy. Gân rồng cũng tìm giúp ngươi. Có điều... Thiên diệu hiếm khi thấy sát khí lé lên trong mắt nhạn hồi. Ngươi phải giúp ta bắt lăng phi. Thiên diệu nhứng mắt. Tại sao đột nhiên lại muốn bắt ả? Ả đã làm sai. Không có ả xen vào, bộ phương sẽ không bỏ mạng ở đó. Đạo sĩ kia sẽ không bị đạo nghĩa trong lòng ràng buộc. Nhạn hồi nói. Ta muốn ả khấu đầu nhận lỗi Thiên Diệu nhìn nàng Cô muốn ả nhận lỗi gì Ta muốn cho ả biết Yêu quái hay bất kỳ ai Cũng đáng được thật lòng đối đái trừ những người lòng dạ ác độc Ví như ả Nhạn hồi chăm chăm nhìn Thiên Diệu Nhìn bóng mình trong đồng tử đen tuyển của hắn Trong mắt Thiên Diệu Bóng dáng của nàng dường như vẫn luôn rõ ràng Nàng khựng lại Rồi nói Còn tỉ tỉ của ả nữa Ánh mắt thiên diệu khẽ động Họ đều là người làm sai Có một ngày ta cũng sẽ bắt tố ảnh xin lỗi ngươi Hắn cúi mắt như tránh né Nhìn nước trà trong ly Không để nhạn hồi tiếp xúc với ánh mắt của mình Nước trong ly gợn sóng Tựa như trái tim hắn lúc này bị khuấy động Nàng muốn che chở cho hắn Rõ ràng là một ý nghĩ vừa không thực tế lại ngây thơ Nhưng nghe nàng nói câu này Thiên diệu nhìn thấy khóe môi của mình trong ly trà không nén được mà cong lên. Nàng muốn bảo vệ hắn như một anh hùng. Sau một hồi im lặng thật lâu, Thiên Triệu lắc lắc ly nước, xua tàn bóng mình trong ly. Hắn nói: "Năm ngày này phải chăm chỉ tu luyện tâm pháp." Thời gian 5 ngày trôi qua nhanh như chớp. Giờ hợi ba khắc đêm trăng tròn, đoàn người Thanh Khâu đã lẻn vào trong khu rừng ở biên giới. Nhạn hồi nhìn mặt trăng sáng lung linh trên trời Quay đầu lại Thấy thiên diệu chán lấm tấm mổ hôi Sắc môi tím đen Nhạn hồi từng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn Toàn thân run rẩy của thiên diệu trong đêm trăng tròn Bởi vậy tối nay Có thể cảm nhận được hắn Đang phải chịu đựng vất vả dường nào Hay là ta cắt máu cho người uống trước nhé Nàng nói Có dịu đi được chút nào không Thiên diệu liếc nhìn nàng Hắn thấy đôi mắt nhạn hồi trong sáng đến khác thường dưới ánh trăng Còn đôi môi hồng của nàng trông cũng đầy mê hoặc Dường như trong cơ thể hắn có máu và sức mạnh khiến hắn nhẹ nhõm hơn nhiều Thiên diệu xoay người nhắm mắt, điều chỉnh một lúc Trước khi vào tam trùng sơn, không thể để lộ mùi máu tanh, tránh bị người ta phát hiện ừ, Vậy ta dắt người đi nhé Nhạn hồi đưa tay ra, thiên diệu khẽ ngây người Một hồi lâu không động đẩy. Nhạn hồi chờ đến hết kiên nhẫn. Nàng chộp lấy tay hắn. Trước đây không cho ngươi đụng vào thì ngươi hết ôm lại cắn. Giờ chủ động cho ngươi nắm tay ngươi lại lề mê. Hôm nay nể tình đang làm chính sự. Ta mới cho ngươi nắm đó. Chút nữa chẳng phải ngươi còn phải vận khí dẫn dụng sức mạnh của gân rồng sao? Mười ngón tay của nhạn hồi và thiên diệu đang chặt vào nhau. Giọng nàng nghiêm túc hơn rất nhiều. Nếu ta có thể khiến ngươi dễ chịu hơn một chút Thì người cứ dùng ta đi, từ lâu chúng ta đã là châu chấu chung một sợi dây rồi. Phải, từ lâu bọn họ đã kết một duyên phận sâu sắc. Nhạn hồi, giọng thiên diệu hơi trầm. Ta từng nói, ta nghĩ nếu 20 năm trước, người ta gặp là cô thì hiện giờ sẽ thế nào? Nhạn hồi ngây người, ngoảnh mặt nhìn hắn, lòng lầm bầm. Giờ muốn thế nào đây? Bày tỏ với nàng trong tình huống này sao? Nàng im lặng không đáp. Thiên diệu cũng đảo mắt. Cô rất thông minh, không thể không hiểu ý ta. Hắn khựng lại, nhẫn nhịn đau đớn trong cơ thể. Nếu cô hiểu thì không nên như vậy nữa. Dù sao, ta cũng sẽ không như hai mươi năm trước. Nhạn hối nghe lời này lại ngây người. Như hai mươi năm trước? Như thế nào? Sẽ không thật lòng với một người như 20 năm trước nữa sao? Nhạn hồi nhìn hắn trao mày. Rõ ràng từ lúc bắt đầu, hắn đã cưỡng ép. Bất chấp ý muốn của nàng, mặt dày may dạn bám theo nàng. Dù làm bất cứ chuyện gì với nàng, cũng cho là hợp tình hợp lý. Bây giờ nàng đối tốt với hắn một chút. Hắn không kìm nén nổi mà động lòng. Lại trở thành lỗi của nàng sao? Nhạn hồi cảm thấy, mình bị lý luận thần thánh này vu an. Bởi vậy trong tình huống này cũng hơi giận Ta hiểu ý ngươi rồi Nàng vẫn kéo tay thiên diệu không buông Nhưng ta đối tốt với ngươi là chuyện của ta Ngươi muốn động lòng đó là chuyện của ngươi Chúng ta ai lo phận nấy Ngươi tự mà khắc chế tâm trạng của mình Đừng đổ lên người ta Lại còn nói không yêu một người như 20 năm trước Nhạn hồi thầm hừ lạnh Ai thèm vào hào cảm của ngươi Ai thèm ngươi yêu chứ Nói cứ như là nàng sẽ yêu hắn vậy Nhạn hồi quay đầu, không thèm nói nữa. Thiên diệu cũng không nói gì thêm. Giờ tí, trăng treo giữa trời. Đau đớn dày vò trong cơ thể thiên diệu cơ hồ lên đến đỉnh điểm. Hắn nắm tay nhạn hồi càng mạnh hơn. Vào lúc này, nham thạch bên dưới tam trùng sơn cũng bắt đầu sôi sụp dâng trào. Qua bàn tay, đang nắm chặt tay mình của thiên diệu. Nhạn hồi có thể cảm nhận được khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn chuyển động. Nàng khẽ nghiêng mặt. Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt thiên diệu đỏ bừng, mang theo sát khí khát máu, khiến người ta bất giác cảm thấy ớn gan dùng mình. Chỉ sau thoáng chốc, nhằm thạch dâng trào dưới tam trùng sơn càng mãnh liệt. Đến khi trong mắt thiên diệu bừng huyết quang, nhằm thạch bên đó lập tức chảy thành một con rồng. Thần rồng nhảy lên khỏi khe nứt, rít gào dương oai trong không trung. Cho dù vẫn còn cách một đoạn, nhưng nhạn hồi đã cảm nhận được sức nóng bên đó chuyển tới người tu đạo rối loạn trên ngọn núi đen xì, Từ dấu vết của đuốc di chuyển cho thấy họ đang rút khỏi nơi hỏa long dung nham bay lên. Vào trận. Thiên Diệu ra lệnh. Tiếng gió bốn phía chuyển động. Ngay cả nhạn hồi cũng không nhìn rõ người của yêu tộc xung quanh hành động thế nào, chỉ cảm thấy từng bóng đen mang theo gió xuyên qua bên cạnh nàng, xông tới biên giới phía trước Tam Trùng Sơn. Thiên Diệu đứng dậy nhưng cảm thấy tay mình vẫn còn kéo tay một người khác. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn nhạn hồi, hiếm khi nói được một câu. Vào trận rất nguy hiểm, hãy tự bảo vệ mình. Nhạn hồi vẫn còn cảm xúc bàn nãy, nàng liếc xéo hắn. Dù sao cũng phải cho người đâm một đau vào tim, còn gì khác phải sợ nữa sao? Ngũ hành của thiên diệu và nhạn hồi đều thuộc hỏa. Đối với thiên diệu hiện giờ đã lấy lại hầu hết các bộ phận cơ thể, nhiệt độ của dung nham không đủ để tổn hại đến hắn. Nhạn hồi càng không phải nói, trong quá trình cùng thiên diệu tu luyện tâm pháp mấy hôm nay, nội tức đã nâng cao rất nhiều. Đối phó với sức nóng của nham thạch đương nhiên không thành vấn đề. Trong kế hoạch bố trí trước đó, người của yêu tộc đi quấy rối trận pháp của trạm thiên trận ở khắp nơi, còn hắn và nhạn hồi thì xông vào sâu trong trạm thiên trận. Vào Tam Trùng Sơn, hai người ngang qua nơi lần trước bổ phương bị vây. Lúc này trong rừng đã không còn tiên nhân nào. Mọi người đều bị sức nóng của nhàm thạch dâng trào ép lui. Tạm thời không ai quấy rối kế hoạch của họ. Nhạn hồi chỉ dừng ở nơi này trong chốc lát, rồi lại cất bước về phía trước. Mãi đến khi tìm được một cửa động tỏa ra sức nóng và ánh sáng đỏ khe khẽ trong rừng. Ở đây hả? Nhạn hồi hỏi thiên diệu. Ừ... Trong mắt thiên diệu phản chiếu ánh lửa trong động, khiến đôi mắt vì vận dụng yêu lực mà lấp lánh ánh đỏ của hắn càng trở nên khát máu. Không do dự thêm, hai người cùng nhảy vào trong động. Hang động hướng xuống dưới, càng rơi xuống nhiệt độ càng cao, nhạn hồi cũng cảm thấy pháp lực quanh người mình đang dần dần tan biến. Là sức mạnh của chảm thiên trận đang phát hủy tác dụng, chém đi sức mạnh của người xông vào trận, dùng sức mạnh tự nhiên để tiêu diệt. Nhạn hồi thầm nói không hay, trước lúc rơi xuống đất, bèn thi chuyển thuật đằng tường phía dưới, tạo thành một chống đỡ mềm mại trước khi hai người đáp xuống, khiến họ không đến nỗi ngã sóng xoài dưới đất, biến thành một đống bùn. Đáp xuống đất, lúc này nhạn hồi không thể không cảm thấy may mắn. Cùng mày, thời gian vừa rồi, thiên diệu bắt nàng chăm chỉ tu luyện nội tức tâm pháp. Nếu không khi nãy, e là chưa tới nửa đường, nội tức của nàng đã không chịu được, không thể sử dụng pháp thuật. Trong hàng động là một mái vòng khổng lồ, giống như trận pháp thủy, nàng và thiên diệu cùng phá ở phía sau sơn thôn nhỏ ở trên núi Đồng La. Có điều so với băng tuyết phủ đầy ở đó, ở nơi đây đặt chân xuống là bốc khói, mỗi một tấc đất đều nóng rực như chảo sắt. Cho dù ngũ hành thuộc hòa, nhưng ở nơi đây, nhạn hồi cũng bị sức nóng hun đến không mở mắt nổi. Gần rồng của người đâu? Thiên diệu nhìn dung nham dâng trào trước mặt ở trong đó nhạn hồi ngạch mặt nhìn dung nham sục sôi sủi bọt ùng ục trong đó thiên diệu gật đầu khẳng định trong đó là đùa sao xuống được không đây giống như chứng nhận nghi vấn của nhạn hồi dung nham sôi sục bỗng phun lên một ngọn lửa cực cao đối thẳng lên đỉnh khiến trên đỉnh lập tức hóa thành dung nham tiếp đó ngọn lửa biến mất Dung nham rơi xuống Tuy đã chuẩn bị từ trước Nhưng nhạn hồi vẫn bị giật mình trước cành này Nóng quá Nhạn hồi nhíu mày Pháp thuật hộ thân của ta chống đỡ đến đây đã hết sức rồi Nếu như vào trong dung nham E là không đánh cũng bị phá Ta tự đi lấy gân rồng Trong mắt thiên diệu bừng lên huyết sắc Trước tiên phải lấy trường thiên kiếm ở mắt trận Phá trảm thiên trận Ánh mắt thiên diệu nhìn lên chính giữa mái vòng. Nhạn hồi nhìn theo ánh mắt của hắn. Giữa nhàm thạch này, tuy đôi lúc lại có cột lửa chui ra, nhưng chỉ có một cột lửa từ đầu đến cuối không hề biến mất. Trước đó nàng bị hơi nóng hôn hoa mắt, lúc này nhìn kỹ phía đó mới hiểu ra. Ở đó không phải là một cột lửa. Rõ ràng là trường thiên kiếm bị thiêu đốt, toàn thân đỏ rực như vàng chảy. Đó chính là đệ nhất kiếm vang danh thiên hạ. Nhạn hồi còn hơi ngơ ngác, bỗng nhiên một luồng sóng nhiệt kéo tới, chém thẳng vào cổ của nàng. Thiên diệu nheo mắt, phản ứng cực nhanh đẩy nàng một cái. Nhạn hồi đảo người, chỉ nghe phập một tiếng, hơi nóng đập vào vách đá sau lưng nàng, chém trên vách đá một khe nứt đỏ lửa. Nhạn hồi ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải thiên diệu đẩy nàng, e là đầu của nàng đã rơi xuống đất, hay thậm chí là bị thiêu chín rồi. Nơi này thật sự hung hiểm Nhạn hồi lập tức sực tình ngưng thần Không dám tùy tiện lời đáng Nó phát hiện có người tới rồi Ai? Nhạn hồi suy nghĩ một lúc Người nói trường thiên kiếm á Không cho thiên diệu Thời gian trả lời Lại một luồng sóng nhiệt chém tới Thiên diệu kéo nhạn hồi phủ phục xuống đất Sóng nhiệt lại đánh mạnh lên vách đá sau lưng Vách đá nứt ra khe dài một trường Đá vụn tàn chảy, hóa thành dung nham màu đỏ rơi xuống. Đòn này còn nóng bức mãnh liệt hơn lúc nãy. Nhạn hồi cũng chưa có thời gian chú ý vách đá sau lưng mình bị đập thành như thế nào. Bàn tay bị thiên diệu kéo xuống đất còn chưa kịp bấm quyết, độ thân. Chỉ nghe xì một tiếng, lòng bàn tay nàng áp trên mặt đất nóng bỏng. Nhạn hồi nhất thời ngửi thấy ngay mùi thơm thịt của mình bị nướng. Đây là nơi quỷ quái gì vậy chứ? Nàng vội bò dậy, dùng hộ thân quyết bọc kín toàn thân hết lần này tới lần khác. Còn thiên diệu đã tìm được xương rồng và sừng rồng, trải qua thời gian điều hòa tu luyện dường như đã không hề quan tâm tới sức nóng như thế nào. Thậm chí, hắn còn mấy phần thích thú với cái nóng này. Dù sao, cơ thể của hắn đã lạnh lẽo quá lâu rồi. Bỗng nhiên không biết xảy ra chuyện gì, màu sắc nham thạch trong hang động bỗng tối đi, ngọn lửa phun ra cũng lập tức dịu lại. Ánh mắt thiên diệu trầm xuống. Họ đã khống chế được trận pháp bên ngoài. Tốc chiến, tốc thắng. Hắn ra lệnh, tiếp đó lướt người, nhảy qua dung nham, tuy không còn phun lửa nhưng vẫn còn nóng bỏng, xông thẳng về phía trường thiên kiếm. Nhạn hồi thấy vậy nghiêm mặt vội vã đi theo. Đến khi nàng đáp xuống bên cạnh thiên diệu, lúc này mới nhìn thấy trường thiên kiếm đang ở một vùng đất còn nguyên vẹn, mặc dù bị rung nhan bao bọc. Thanh kiếm cắm dưới đất, Không biết đã một mình canh giữ ở đây bao nhiêu năm. Thiên diệu tay không nắm lấy trường thiên kiếm, bị lửa thiêu trắng bệnh. Trường thiên kiếm chấn động dữ dội, tựa như đang bài xích thiên diệu. Thiên diệu không giao động, nhạn hồi có thể nhìn thấy lòng bàn tay hắn bốc khói, da thịt nứt vỡ. Nhưng hắn dường như không có cảm giác gì cả. Khí tức quanh người bay lên, khuấy động không khí chết chóc trên đỉnh. Từng hồi, từng hồi gió lốc nổi lên, cùng hắn kéo lấy trường thiên kiếm cắm chặt dưới đất. Đây chính là sức mạnh đối kháng của trận pháp. Nhưng với sức mạnh hiện giờ của Thiên Diệu, muốn rút trường thiên kiếm cơ hồ vẫn vô cùng vất vả. Máu! Thiên Diệu hét lên một tiếng. Nhạn hồi không hề do dự, nàng lật tay lại, một thanh thủy thủ xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng không hề nhíu mày, đầm thủy thủ lên ngực của mình. Máu tươi theo vết sạch của thủy thủ chảy xuống, nhỏ tí tách lên đốc trường thiên kiếm. Đốc kiếm bừng lên ánh sáng, sức gió toàn thân cũng càng mãnh liệt hơn. Kéo y phục nhạn hồi phát ra tiếng kêu phần phật. Máu tươi chảy vào trong trường thiên kiếm. Chẳng bao lâu, vết máu biến mất. Hào quang trên thân trường thiên kiếm cũng tối đi. Thiên diệu vận động khí tức toàn thân, khiến sức gió chỉ tăng không giảm. Trường thiên kiếm bị cắm xuống đất không biết bao nhiêu năm, bị thiên diệu rút ra từng chút. Nhạn hồi thu lại chủy thủ, ném nó đi, tức tốc cầm máu cho mình sau đó không hề chậm trễ quan sát mũi kiếm rời khỏi mặt đất rồi nàng còn chưa dứt lời trường thiêm kiếm đã bị thiên diệu rút hẳn ra mũi kiếm rời khỏi mặt đất thanh thần kiếm này lập tức mất đi hảo quang trói mắt biến thành sắt như thường bị khí thức không ngừng quanh người của thiên diệu cuốn lấy gheng một tiếng cắm vào vách núi mắt trận đã phá màu sắc của dung nham bốn phía càng tối hơn mấy phần nhiệt độ nóng bức trong động cũng hạ xuống nhiều Nhạn hồi nhìn màu sắc dung nham vui vẻ nói Không có pháp thuật khống chế Cũng không còn nóng nữa Nếu vậy ta cũng có thể niệm hộ thân quyết cùng ngươi Xuống dưới tìm gân rồng đấy Sóng gió qua đi Thiên diệu lại không vội nhảy vào dung nham Hắn nhìn nhạn hồi ngực còn đang chảy máu Ánh mắt cụp xuống Ta đi là được Hắn còn chưa dứt lời Một luồng sát khí ngập tràn quanh hang động Thiên diệu và nhạn hồi đều sửng sốt Hai người vừa mới được thả lòng tâm trạng, lúc này chưa kịp phản ứng được. Nhạn hồi thấy một luồng ánh sáng trói mắt lướt qua tai, nhanh như chớp giật đánh vào ngực thiên diệu. So với tốc độ của kiếm, ánh mắt nhạn hồi chậm chạp xoay lại. Sau đó nhìn thấy thiên diệu bị trường thiên kiếm, tắt hảo quang kia, đầm xuyên qua ngực. Máu tươi còn chưa chảy ra bao nhiêu. Thiên diệu đã bị thế đến của thanh kiếm đẩy từ mặt đất, rơi xuống dung nham. tõm một tiếng. Toàn thân thiên diệu chìm vào dung nham. Hai mắt nhạn hồi kinh hãi trợn to, nàng gọi. Thiên diệu! Lúc hét lên hai chữ này, giọng nàng khàn đi. Nàng vô thức đưa tay vớt hắn. Những lúc ngón tay sắp chạm vào dung nham, dung nham vừa dịu đi ban nãy tức thì phun lên một ngọn lửa, ép nhạn hồi lui lại. Tiếp đó trưởng thiên kiếm, dường như có ý thức, tự bay ra từ trong dung nham. Thần kiếm vẫn lấp lánh, không thấy có vết máu nào, Nhưng thiên diệu đã mất đi khí tức. Chết rồi sao? Cơ thể bị tan chảy hoàn toàn rồi sao? Vừa nghĩ tới thiên diệu có kết quả này, nhạn hồi cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Trong lúc hoang mang, trên trường thiên kiếm lờ mờ ngưng tụ thành hình dáng một người, thân hình người đó thoát ẩn thoát hiện, nhưng giọng nói rất rõ ràng. Kẻ nào xâm phạm chảm thiên trận của ta, giết không tha kiếm linh. Nhạn hồi vô cùng kinh ngạc, trăm tính ngàn toán, ai ngờ được kiếm này lại là kiếm linh. Nó không phải là một thanh kiếm chết, nó đang sống, nó biết suy nghĩ, biết giả vờ, biết ra tay bất ngờ để giành phần thắng. Bởi vậy vừa rồi, nó mới giả vờ bị đánh ra, khi cơ hội tới bền cho thiên diệu một đòn chí mạng. Xong trường thiên kiếm giết thiên diệu xong không thỏa mãn, nó chĩa mũi về phía nhạn hồi, không nói một lời, đâm thẳng tới hướng nhạn hồi tuy vừa rồi nhạn hồi dạch tim đã chảy không ít máu nhưng máu đã cầm lại được thời gian này dưới sự đôn đốc của thiên diệu nàng chăm chỉ tu luyện tâm pháp lúc này nội tức sung mãn có điều thiên diệu mất tích khiến nàng lo lắng bởi vậy nàng chỉ dùng thủy thủ trong tay sơ sài đỡ hai sát chiều của trường thiên kiếm thế bại đã rõ nhạn hồi thầm biết lúc chiến đấu kỵ nhất là lòng bất an Nếu tiếp tục như vậy nàng sẽ bị trường thiên kiếm đâm xuyên qua tim Chỉ là chuyện sớm muộn Nàng cố ép mình ổn định tâm trạng Định đánh một trận tử tế với trường thiên kiếm Vì nàng biết chỉ có thắng Nàng mới có cơ hội vớt thiên diệu Đang dưới dùng nham lên Cho dù chỉ là một bộ xương bị hầm nhừ Nàng cũng muốn biết yêu lòng cùng nàng đi một đoạn đường dài Trải qua biết bao sinh tử Rốt cuộc có phải là chết ở đây rồi không Mắt nhạn hồi ngưng thần Mặt lộ sát khí Ánh mắt như chim ưng chăm chăm nhìn trường thiên kiếm. Dùng tâm pháp trước đó thiên diệu dạy nàng để các giác quan trở nên nhạy bén. Kiếm pháp trước đây học ở núi Thần Tinh, nàng cũng dùng. Yêu thuật và tiên thuật sử dụng cùng một lúc, tuy là lần đầu tiên, nhưng nhạn hồi không hề cảm thấy có gì không ổn. Cho dù chỉ là một chuyển động rất nhỏ của trường thiên kiếm, nhạn hồi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bỗng nhiên, trường thiên kiếm tấn công nhạn hồi giống như lúc nãy đâm thiên diệu tốc độ cực nhanh, thế đánh mạnh mẽ, chủy thủ trong tay nhạn hồi rất ngắn, đối phó với trường thiên kiếm vốn đã bất lợi, nhưng nàng dường như có thể sử dụng nó một cách linh hoạt. nàng nghiêng người dùng chủy thủ chặn lưỡi kiếm, chủy thủ và lưỡi kiếm ma sát phát ra tia lửa, nhạn hồi sử dụng thái cực âm dương thủ thuận thế trả đòn, thế đánh mạnh mẽ của trường thiên kiếm không đấu lại với chủy thủ của nàng, chỉ đôi ba chiêu đã bị nàng nắm trong tay, đốc kiếm phực lửa khiến nhạn hồi cảm thấy bỏng rát. Vừa rồi, thiên diệu cũng chịu đựng cảm giác bỏng rát này rút trường thiên kiếm ra sao. Nhạn hồi nghiến răng, cường quyết không buông tay. Hộ tâm quyết toàn thân cơ hộ bao bọc bàn tay. Nàng nắm trường thiên kiếm, mãi đến khi kiếm linh tự bỏ không dãy ruộng trong tay của nàng nữa. Sau khi nhạn hồi nắm được nó, không nói gì khác mà gõ lên mặt đất thật mạnh cho hạ dạ. Còn cho gì nữa? Làm đi! Kiếm linh thoát ẩn thoát hiện trên trường thiên kiếm, bị nhạn hồi đánh đến sừng sốt. Đến khi hồi thần lại, tựa như thấy nhục nhã. Đồ trộm cắp nhà ngươi! Nó vừa mắng một tiếng, nhạn hồi lại gõ nó một cái thật mạnh mấy cái. Có điều lần này gõ xong, kiếm linh còn chưa lên tiếng. Trên đỉnh bên phải bỗng chuyển tới một tiếng ầm. Là cửa đá cơ quan bị mở ra. Tiếp đó là một hàng đệ tử giữ núi, dùng vải bịt mũi, núi đưa nhau vào đây. Đi ở giữa là người khiến nhạn hồi vừa nhìn bèn lạnh mặt, lăng phi. Hà, nhạn hồi. Bên kia cũng cười lạnh một tiếng. Lại là ngươi nữa. Thật sự là kẻ thù gặp nhau, mắt lòng sòng sọc. Nhạn hồi cầm trường thiên kiếm không nói. Có đệ tử tiên môn bên cạnh, nhanh mắt nhìn thấy kiếm trong tay nhạn hồi. Cô ta, cô ta phá tràm thiên trận, cô ta muốn trộm trường thiên kiếm. Ánh mắt nhạn hồi lạnh lẽo, nhìn đệ tử đang hết kia. Kẻ lưỡi dài thường chết rất nhanh, sư phụ ngươi không dạy ngươi sao? Vẻ mặt nàng u ám, khiến đệ tử tiên môn chưa từng trải qua nhiều kia khẽ lui lại phía sau. Lăng phi đẩy đệ tử, lui một bước kia ra khỏi phía trước của mình. Tên Phản Đồ Ngươi, trước từ thông yêu tộc sau xong vào Tam Trùng Sơn, muốn cứu yêu nghiệt. Giờ đây lại giúp người của yêu tộc trộm trường thiên kiếm sao? Nhạn hồi trao mày. Ta chỉ giải thích một lần, ta chưa bao giờ có ý trộm trường thiên kiếm. Nó là của ai thì vẫn là của người đó. Phản đồ toàn lời nói dạ dối. Lăng Phi nghiến răng nói. Thật sự khiến người nghe cảm thấy ghê tởm. Hôm nay ta bắt được người sẽ phải trả giá về những chuyện ác người đã làm trước đây. Nói xong, vốn không cho bất kỳ ai có thời gian phản ứng. Lăng Phi vung tay chụp lấy phất trần, quét về phía nhạn hồi. Nhạn hồi cầm trường thiên kiếm. Kẻ nên trả giá vì làm chuyện ác là ngươi, còn có tỷ tỷ của ngươi nữa. Nàng đã không còn là người bị Lăng Phi bất ngờ, rút nhiễn kiếm, hủy đi gương mặt trong khách điếm một tháng trước nữa. Lúc này vừa khéo, các giác quan của nhạn hồi vô cùng nhạy bén. Nhạn hồi cơ hồ không cần nhìn Lăng Phi, tay vung kiếm đỡ phất trần của Lăng Phi. Tiếp đó phất trần biến mất, Lăng Phi lập tức rút nhiễn kiếm trên eo, cận chiến với nhạn hồi. Hai người tranh đấu không ai tiếc sức, Khiến đá xung quanh rào rào rơi xuống nham thạch Đến khi bụi đất rơi xuống hết Các đệ tử tiên môn nhìn lại Trên bục chỉ đủ đặt chân ở giữa Lăng Phi bị nhạn hồi dẫm dưới chân Buồn đất nóng bỏng khiến Lăng Phi kinh hồ Ánh mắt nhạn hồi lạnh lẽo Nóng không? Đau không? Lúc người làm khổ người khác cũng nên nghĩ tới cảm giác hiện giờ Lăng Phi hận đến nghiến rằng Vường vô sĩ như người có tư cách gì nói lời này chứ Lăng phi gặp nạn, các đệ tử tiên môn đều muốn tiến lên cản lại. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không nói nên lời trước tư thế dẫm lăng phi dưới chân của nhạn hồi. Ai nấy khiếp sợ không dám tiến lên. Nhạn hồi cong môi cười lạnh. Trả cho ngươi một câu, ngươi tưởng ta sẽ bại dưới tay ngươi lần nữa sao? Vừa dứt lời, bỗng nhiên một pháp trận băng tuyết xuất hiện dưới chân. Hàn khí lập tức ngập tràn động huyệt nóng nực. Nhạn hồi... Nhìn hình vẽ trận pháp quen thuộc dưới chân, máu trong tim lập tức dâng lên đầu, xong giống như nửa đường bị đóng băng, khiến đầu óc nàng nhanh chóng bị tê liệt. Trận pháp này, Lăng Tiệu tới rồi. Trận pháp băng tuyết lấp lánh ánh sáng lam, khiến lòng người lạnh lẽo, giống như hôm nhạn hồi rời khỏi núi thần tinh. Hàn khí từ trong trận ùa ra, khiến dung nham nóng bỏng trong hang động tối đi mấy phần. Trong khi nhạn hồi vẫn còn thất thần, bỗng thấy một luồng sáng màu lam từ trong trận pháp bắn ra, đánh thẳng lên bụng nàng, đẩy nàng lui về phía sau ba bước. Trước khi rơi vào dung nham, nhạn hồi mới dừng bước được. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Lăng Phi vừa rồi bị nàng chế phục dưới đất, đã mất tích. Thay vào đó là khí tức nhạn hồi quen thuộc hơn bao giờ hết, lưu truyền trên mũi. Nhạn hồi nheo mắt. Tiền nhân áo trắng ôm làng phì đáp xuống nơi các đệ tử tiên môn đang đứng. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, khí thế vẫn như cũ. Cách biệt ba tháng, nhân gian đã sang mùa mới. Vậy mà sư phụ quần hàng dường như chẳng hề thay đổi. Giống như là mười năm trước. Thời gian không hề khắc lên chút vết tích gì trên dung mạo của hắn. Sư huynh! Làng phì nhìn lăng tiêu, khóe mắt đỏ lên. Huỳnh đến rồi! Giống như bị chịu tuổi nhục cực lớn. Nhạn hồi nghe vậy, tiếng cười lạnh ngắn ngủi hừ ra không nén được. Tiếng hử lạnh cực kỳ khinh miệt của nàng, không thoát được tài của tất cả những người tu tiên có mặt ở đó. Lăng phi nhìn nàng, mắt dựng ngược, tựa như hận đến nghiến răng. Nhạn hồi này mấy tháng trước, cấu kết yêu tộc, lén thả hồ yêu thì không nói. Hiện giờ còn xuống núi giúp yêu tộc làm chuyện ác. Này lại tới trộm trường thiên kiếm, đúng là gan to bằng trời. Nàng ta nhìn nhạn hồi, ánh mắt ác độc. Dù nghiệt này sư huynh đừng bao giờ niệm tình sư đồ ngày xưa mà mềm lòng với nó nữa. Nhạn hồi lại không nhịn được cười. Nói cứ như lúc xưa, lăng tiêu từng niệm tình sư đồ vậy. Cố sư của nàng chính trực liên minh, công chính vô tư. Đó là chuyện cả núi thần tinh, thậm chí cả giới tu tiên đều biết. Nhạn hồi ném trường thiên kiếm trong tay, mũi kiếm cắm xuống đất ba phân, thanh kiếm kêu ong ong, có thể thấy lực đạo nàng ném trường thiên kiếm không nhỏ. Con không cần trường thiên kiếm, trước đây ở núi Thần Tinh là con lén thả hồ yêu, nhưng con không cấu kết với yêu tộc. Hôm nay người nói con giúp yêu tộc làm việc cũng không sai, có điều con không trộm trường thiên kiếm. Nàng chăm chăm nhìn lăng tiêu. Sư đồ hai người bốn mắt nhìn nhau Vẻ mặt nghiêm túc Lời đã nói hết Tin hay không là tùy người Lúc nói câu này Tay nhạn hồi lén kết ấn sau lưng Thiên diệu vẫn còn trong dung nham Nàng không có thời gian dây dưa ở đây Nàng phải đi tìm hắn Lăng tiêu đạo trưởng Nhạn hồi gọi lăng tiêu Vốn định mượn cớ dịch chuyển sự chú ý của chúng nhân Nào ngờ bốn chữ này còn chưa dứt Thân hình lăng tiêu bỗng nhiên biến mất. Nhạn hồi thầm nói không hay, vô thức muốn trốn đi. Nhưng nàng vừa lui một bước đã đâm sầm vào ngực một người. Nhạn hồi nhìn về phía sau. Lăng tiêu đang đứng sau lưng, lạnh lùng nhìn nàng. Nhạn hồi giật mình, một lần nữa rút ra thủy thủ đã được thu vào tay áo trước đó. Nhanh tay đâm về phía sau. Tuy nhiên động tác của nàng không nhanh bằng lăng tiêu. Hay đúng hơn là lăng tiêu đã sớm đoán được chiêu tiếp theo của nàng. Lúc nàng còn nắm chuỳ thủ trong tay áo, lăng tiêu đã đưa tay khống chế khỉu tay của nàng. Chẳng qua chỉ xoay nhẹ như đang đùa dỡn với trẻ con. Nhạn hồi đã bị hắn bắt lấy cánh tay từ phía sau. Tay kia của lăng tiêu đánh lên khỉu tay nhạn hồi. Nàng lập tức cảm thấy một cơn tê dại từ khỉu tay chuyển tới, truyền đến tận đầu ngón tay, khiến nàng không còn sức lực nắm chuỳ thủ. Vậy là nhạn hồi buông tay, chuỳ thủ rơi xuống đất trượt nhẹ một hồi. Rồi rơi vào trong dung nham Tan chảy ngay tức khắc Cũng phải Luận công phu ngoại gia làm sao nàng có thể hơn lăng tiêu kia chứ Hắn là sư phụ của nàng Mười năm nay có tiến bộ gì Đều là do lăng tiêu chỉ dạy Nàng ra chiêu gì Định làm gì Có thể hắn còn rõ hơn cả nàng Còn nội công tâm pháp càng không cần nói Bỗng nhiên trong đầu nhạn hồi lóe tinh quang Không phải như vậy Nàng còn học nội công tâm pháp khác mà Lăng Tiêu không biết. Nàng lập tức nén khí, giật cánh tay. Một lực đào theo khỉ tay của nàng đẩy ra, đánh lên tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ tưởng nhạn hồi muốn dãy giụa, vận dụng chiêu thức ứng phó với nội công tâm pháp tiên gia. Nào ngừa sức mạnh đó lại xuyên thẳng qua chống đỡ của hắn, đánh vào khớp tay của hắn. Yêu khí lượn quanh cả cánh tay hắn. Lăng Tiêu lập tức buông tay. Nhạn hồi vội vã lui ra, cách một khoảng ba trường, lơ lửng đứng phía trên dung nham. Nàng nhìn lang tiêu, thấy vẻ mặt lãnh đạm của lang tiêu bị phá nát. Nhạn hồi có một khoái cảm báo thù kỳ lạ. Người xem đi, không có người dạy con, con cũng có thể tiến bộ rất nhiều. Nàng biết tâm trạng của mình như vậy, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, đang hoành hoàng bản lĩnh mình mới học được với người lớn. Muốn người lớn phải kinh ngạc, chú ý tới mình. Cho dù biết tâm trạng của mình như vậy rất ấu trĩ dường nào Dù vậy trước mặt lăng tiêu Có lẽ nhạn hồi rất khó đổi được tính trẻ con này Lăng tiêu nhìn nhạn hồi rất lâu Cũng im lặng rất lâu Sau đó cụp mắt Chỉ nhìn tay mình ép yêu khí ra từng chút Đến khi ngẩn đầu lên Ánh ngang đau nhìn nhạn hồi có thêm mấy phần sát khí Còn tù yêu Pháp Không phải nghi vấn mà là khẳng định Thì đã sao? Sắc mặt lăng tiêu sầm xuống. Đúng là hoang đường. Hắn mắng từng chữ gần xuống, giọng điệu phẫn nộ mà nhạn hồi rất hiếm khi nghe thấy trước đây. Có gì mà hoang đường chứ? Nhạn hồi không hiểu. Con đã bị trục xuất ra khỏi núi thần tinh, đã không còn là người núi thần tinh. Con làm chuyện gì đương nhiên không liên quan gì tới núi thần tinh các người. Lăng tiêu mím môi. Nhìn nhạn hồi quật cường thẳng lưng không nhận lỗi, hắn thoáng im lặng. Ta không nên để con rời khỏi núi thần tinh. Giọng hắn lạnh giá, không ngờ còn hỗn xược đến mức này. Vừa dứt lời, hai tay lăng tiêu khép lại trầm chậm, chậm, kéo ra một thanh trường kiếm tử băng khắc thành xuất hiện trong tay hắn. Đó là kiếm hắn dùng để đối phó với yêu ma. Nhạn hồi biết, còn khoảnh khắc này đây hắn dùng kiếm này để đối phó với nàng nhạn hồi không cảm thấy mình hỗn sược chỗ nào càng không biết mình sai ở đâu đến mức khiến lăng tiêu phải dùng kiếm băng để đối phó với nàng con là người đã bị trục xuất ra khỏi núi thần tinh con và núi thần tinh cũng như với lăng tiêu đạo trưởng đã không còn quan hệ hiện tại con muốn tu đạo gì là do con quyết định người và lăng phi có tư cách gì để ra lệnh và xen vào chuyện của con nhạn hồi đứng trong không trung đúng mực nói, còn càng không có lý do gì để chịu sự trừng phạt và quẳng thức của các người." Lăng Phi phía sau nghiêm giọng. "Yêu là ác, tu yêu pháp là vào tà đạo, diệt trừ ngươi là đại nghĩa của thiên hạ, cần gì tư cách?" Nhạn Hồi im lặng nhìn Lăng Tiêu. "Người đã từng cho nàng biết, cho dù giết chóc cũng phải từ bi, cũng nghĩ như vậy hay sao?" "Chắc người đó cũng nghĩ vậy, cho nên mới đồng ý chuyện buôn bán hồ yêu." Ngầm cho phép dùng máu hổ yêu luyện mê hương Để thỏa mãn dục vọng của những kẻ quý tộc kia Bởi vậy người đó cũng như Tố Ảnh Đang chuẩn bị khai chiến với yêu tộc Muốn nuốt trừng thanh khâu Muốn thu nạp bản đồ Tây Nam vào lòng chửng Nguyên sao Nhạn hồi không hỏi những vấn đề này Đương nhiên cũng không chờ được lời đáp Nhưng nàng chờ một kiếm mang hản ý Và sát khí của lăng tiêu ập tới Ánh mắt nàng xa sầm xuống Không định an phận ở đây Nàng vận tất cả tâm pháp thiên diệu dạy cho mình Chắc vì chưa từng vận động sức mạnh lớn như vậy trong cơ thể Bởi vậy nhạn hồi cảm thấy được vầy hộ tâm trong tim Bùng cháy, bòng rát hơn bao giờ hết Chú ngủ trong tim nàng, ủng hộ nàng, cho nàng sức mạnh Đấu với lăng tiêu, nhạn hồi không cần suy nghĩ cũng biết mình sẽ thua Nhưng nàng không thể thuyết phục bản thân không đấu Vì không đấu dường như nàng cũng thừa nhận kết quả như vậy Bởi vậy cho dù thua, nàng cũng phải trở thành một con vịt chết còn cứng miệng trong mắt họ. Vĩnh viễn không thừa nhận nàng làm chuyện trái với chính nghĩa của bản thân. Cho dù cả thế gian đều đứng đối lập với nàng. Chỉ đấu với lăng tiêu có ba chiêu, hộ tâm quyết của nhạn hồi đã bị phá. Một kiếm của lăng tiêu đâm thẳng vào tâm mạch của nàng. Nhưng lúc sắp đến đích lại xoay kiếm, dùng đốc kiếm đánh mạnh lên gái của nàng. Sau đó nhạn hồi cảm thấy thế giới của mình tối đen, nàng ngã về phía trước, rơi vào vòng tay đưa nàng về núi thần tinh lúc nhỏ. Nhiệt độ vẫn mát mẻ như xưa, có điều nhạn hồi không còn cảm thấy ẩn giấu bất kỳ hơi ấm nào nữa. Về núi thần tinh, làng tiêu đón lấy nhạn hồi bị đánh ngắt, lạnh lùng ra lệnh. Làng phi thấy nhạn hồi chỉ hôn mê, lập tức trao mẩy. Sự huynh Nhạn hồi làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, chuyện đến nước này tại sao vẫn không giết nó? Lăng tiêu ôm nhạn hồi đi ngang qua bên cạnh lăng phi, giọng trầm ngâm. Mười năm sư đồ giữ cho nó một mạng, lần này về núi tạt tự có cách xử phạt nó. Lăng phi cuống quýt nói. Trước đó trục xuất nhạn hồi ra khỏi núi thần tinh, vốn là phải đánh cho một trận, lần đó sư huynh tha cho nó, giờ đây vẫn còn muốn bao che hay sao? Bước chân Lăng Tiêu hơi khựng lại, nghiêng mắt liếc nhìn Lăng Phi. Lăng Phi tiếp xúc với ánh mắt hắn, khẽ ngây người. Đệ tử tiên môn xung quanh vẫn còn đây. Lăng Tiêu thoáng im lặng rồi nói tiếp. Sau khi về núi thần tinh, tự tay ta sẽ cầm roi. Liên tục 9 ngày, ngày ngày đánh nó 81 roi. Đến khi pháp lực toàn thân nó mất hết. Gần cốt tiên mạch đứt đoạn. Đời này không thể tu tiên được nữa. Lấy đó làm răn. Ta chỉ giữ cho nó một mạng. Trong mắt lăng phi đạo trưởng đây cũng là bao che hay sao? Đánh tàn pháp lực, cắt đứt gân cốt tiên mạch, khiến nàng đời này không thể tu tiên được nữa. Nếu thực sự như vậy, chỉ sợ tu gì cũng chẳng được. Nửa đời còn lại, đi đứng e cũng là vấn đề. Đối với người chưa từng tu tiên, đây có lẽ chẳng là gì. Nhưng đối với người từng vào tiên môn, từng ngự kiếm tự do bay lượn trong không trung đây rõ ràng là một sự trừng phạt tàn nhẫn hơn bao giờ hết nếu trừng phạt như vậy chi bằng để nàng chết còn hơn đệ tử tiên môn xung quanh đều im lặng lăng phi cũng im miệng không nói nữa lăng tiêu ẵm nhạn hồi bước tới phía trước bước ra khỏi viêm động dưới đất không ai đi theo bởi vậy không ai biết lúc ra khỏi viêm động hắn im lặng nhìn mặt nhạn hồi thật lâu sau đó nhìn xuống ngực nàng hồi đó còn để lại vết máu, do đã lấy máu tim. Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, không khí nàng hít thở đã không còn là của vùng đất Tây Nam Ô Trọc. Nơi này linh khí mù mịt, là khí tức quen thuộc nàng hít thở từ nhỏ tới giờ. Núi Thần Tinh. Trong thoáng chốc, Nhạn Hồi nhận ra được nơi mình đang ở. Có điều, nơi ở hiện giờ của nàng, bốn phía tối đen tĩnh mịch, chỉ trên đỉnh Có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, rời trên mặt đất thành những chiếc bóng đan sen. Nhạn hồi nhíu mắt nhìn, bị ánh nắng làm hoa mắt. Cũng không biết hiện giờ rốt cuộc mình đang ở nơi nào của núi thần tinh. Nàng muốn đứng dậy bước đi, nhưng phát hiện tứ chi mình bị bốn sợi xích nặng nể khóa chặt. Vừa cử động đầu, trên cổ cũng cảm giác bị một khối sắt cứng đở bó buộc. Nàng đưa tay lên sờ, trên cổ quả nhiên cũng bị khóa xích sắt. Ngẩng đầu nhìn lên, năm sợi xích sắt khóa nàng đều được cố định ở cửa động, bên cạnh còn có pháp văn phong ấn. Nhạn Hồi thử thăm dò trong cơ thể của mình, quả nhiên trong cơ thể không hề có nội tức, chắc là đã bị phong bế. Muốn để khí bay ra e là không thể. Cũng may, sợi xích khá dài, không ảnh hưởng tới việc nàng đi lại trong địa lao này. Nhạn Hồi ngồi xếp bằng Không hiểu chuyện đến nước này, suốt cuộc lăng tiêu đưa nàng về núi thần tinh là có ý đồ gì? Còn thiên diệu bị rơi xuống dung nham tam trùng sơn, có thật đã bị hầm thành canh rồng rồi không? Sư phụ Nhạn hồi còn đang suy nghĩ, cửa động trên đầu bỗng chuyển tới giọng nói của tử thần, vừa nhanh vừa cuốn quýt. Sư phụ, hình phạt đòn roi này thật sự quá nặng, nhạn hồi đã không còn là đệ tử của núi thần tinh, Tại sao sư phụ không tha cho muội ấy một lần? Có gì mà quá nặng? Nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của lăng phi Nhạn hồi nhướng mắt Nghe ra bên ngoài hình như có không ít người tới Lăng tiêu sắp cầm roi đánh nàng Bởi vậy đã mời nhiều người tới xem lễ hay sao? Hiện giờ nhạn hồi này đã tu yêu Pháp Tiến bộ rất nhanh Lại một lòng làm việc giúp yêu tộc Nếu tiếp tục buông thả E sẽ làm hại thiên hạ Nó là người từ núi thần tinh ra đi, sư huynh trừ hại cho chúng sinh thì có gì không thỏa. Nghe ra hình như cũng rất có lý. Nhạn hồi thấy tử thần không biết nói gì nữa. Đại sư huynh của nàng vốn dĩ không phải là người giỏi ăn nói, nào biết tranh luận gây gắt với người ta. Có thể nói giúp nàng vào những lúc như vậy đã không hề dễ dàng rồi. Bên ngoài thoáng im lặng, làng tiêu nói. Chính ngọ rồi. Thì hình Vừa dứt lời, nhạn hồi cảm thấy xích sắt ở tứ chi bị xiết lại Kéo nàng đi về phía cửa động rồi đưa nàng ra ngoài Sau đó xích sắt cứng lại từng đoạn từng đoạn Đến khi biến thành sức mạnh cố định cơ thể nàng lơ lửng ở trong không trung Nhìn xuống dưới, nhạn hồi không hỏi nhướng mắt Tất cả các sư thúc sư bá của núi thần tinh đều có mặt Ngay cả đại đệ tử của các đỉnh cũng đứng xếp hàng phía sau Đứng đầu tiên là Lăng Tiêu và Tử Thần, Tử Nguyệt cùng các sư huynh sư tỷ nhạn hồi quen thuộc nhất. Thật sự đến để xem lễ hay sao? Nhưng lúc nhạn hồi nhìn thấy sợi roi trong tay Lăng Tiêu, nàng lập tức hiểu ra rốt cuộc tại sao mọi người đều đứng ở đó. Diệt hồn tiên, cắt gần cốt, diệt tiên căn, khiến hồn phách tổn thương, suốt đời không thể tu đạo được nữa. Có lẽ sẽ biến nàng thành một phế nhân. Đối với người tu tiên, chắc chắn đây là hình phạt nghiêm khắc nhất. Từ khi núi thần tinh lập phái đến này, tuy có lập quy tắc diệt hồn tiên này, nhưng chưa từng có ai bị xử phạt. Đồ đệ có lỗi lầm thế nào đi nữa, rất nhiều sư phụ đều không nhẫn tâm. Dù sao, cũng là đứa trẻ mình trăm nam trưởng thành, là đồ đệ mình tận tâm dạy dỗ. Còn lăng tiêu, lại có thể ra tay. Nàng tu yêu Pháp, Ở trong lòng hắn rốt cuộc, đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ hay sao? Lăng tiêu bấm quyết, diệt hồn tiên trong tay bay lên. Sợi roi dài xoay trong không chung, mua thành một vệt sáng đỏ tươi, sau đó đánh bốp lên người nàng. Nhạn hồi lập tức cảm thấy nơi bị đánh trở nên tê dại. Đến khi roi thứ hai sắp hạ xuống, chỗ vết thương mới chuyển tới cảm giác đau đớn như kim châm. Rồi thứ hai hạ xuống, đánh vào cùng một chỗ. Nơi đó vốn đã đau như kim châm. Rồi thứ hai khiến những cây kim đó như đâm xuyên qua xương của nàng. Sắc môi nhạn hồi không thể khống chế mà trở nên trắng bệch, Nàng cắn môi, mắt ứ máu. Rồi thứ ba vẫn là chỗ đó. Nhạn hồi cắn rách môi, máu tươi chảy xuống khóe miệng. Nhưng nàng không thấy đau. Vì mọi đau đớn mà cơ thể cảm nhận được. Đều ở nơi bị roi đánh vào 9 ngày 81 roi Mỗi ngày đánh một chỗ khác nhau Nhưng 81 roi trong một ngày Sẽ đánh vào cùng một chỗ Chẳng qua chỉ mới đánh bảy tám roi Bên dưới đã có nhiều đệ tử không tiếp tục nhìn được nữa Cúi đầu im lặng Khóe môi tử thần run rẩy. Sư phụ, niệm tình su đổ bao năm Sư phụ tha cho nhạn hổi đi Lăng tiêu không hề dao động, lăng phi bên cạnh liếc mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ động như muốn nói. Tử thần vén áo quỷ xuống. Nhạn hồi từ nhỏ cô đơn lẹ loi, tính tỉnh không khỏi lơ đáng, dẫn đến hành vi sai trái, nhưng cũng chưa từng làm chuyện hại người, dù sao cũng đã bầu bạn với sư phụ 10 năm. Sư phụ, sư phụ tha cho mỗi ấy lần này đi. Nhạn hồi bị đánh đến mức thần trí hơi mơ hồ, nhưng giọng tử thần quỳ dưới đất khổ sở cầu xin vẫn chuyển vào tai nàng rõ ràng. Sư phụ! Bên cạnh tử thần cũng có đệ tử khác đứng ra mấy bước. Tuy nhạn hồi có lỗi nhưng hình phạt này thật sự quá tàn nhẫn. Có người lên tiếng, đệ tử phía sau cũng nhỏ giọng bản tán. Lăng tiêu chỉ ngẩn đầu nhìn nhạn hồi đang thọ hình dường như không hề nghe thấy những lời khẩn cầu bên cạnh, không hề dao động mày mày. Nhạn Hồi cắn chặt môi, cho dù đã cắn đến nát môi, nhưng nàng vẫn không kêu đau một tiếng, quật cường như một hòn đá. Nhạn Hồi không biết mình chịu đựng được hết 81 roi này của ngày đầu tiên như thế nào, nhưng nàng không hôn mê, cũng không nhắm mắt, cứ vậy mà mở mắt, nghiến răng chịu hết 81 roi. Đến khi roi cuối cùng hạ xuống, Tài nhạn hồi bỗng nghe thấy tiếng khớp sưng đứt gãy ở một nơi nào đó trên cơ thể của mình. Nàng không hiểu rốt cuộc bị thương chỗ nào, vì cả cơ thể dường như đã bị đau đến mức không còn là của nàng nữa. Thi hình xong, xích sắt dần dần hạ xuống, đưa nhạn hồi lại vào trong địa lao. Nhạn hồi nằm dưới đất, nhìn trời bên ngoài. Không bao lâu bẻn thấy gương mặt lo lắng của tử thần xuất hiện ở cửa động. Hắn nhìn nhạn hồi bên dưới, không nói một lời. Nhạn hồi dùng hết sức lực cuối cùng, nhếch môi cười cười. Đại sư huynh, giọng nàng khàn đặc. Đà tạ huynh. Sau đó, trời như đổ mưa, nước mưa rơi trên mặt nhạn hồi. Tử thần vuốt mặt, nói một tiếng xin lỗi rồi nhến răng bỏ đi. Đại sư huynh này quần nàng cứ thích ôm hết trách nhiệm về phía mình. Huynh ấy có lỗi gì với nàng đâu. cung đâu phải huynh ấy đánh nàng. Điều huynh ấy làm được cũng đã làm giúp nàng hết rồi. Chiều tối, nhạn hồi nằm dưới đất. Bỗng người thấy mùi thơm của thức ăn. Là mùi do trương mập nấu đã lâu không thấy. Mũi nhạn hồi cử động, ngẩng đầu lên nhìn cửa động. Chỉ thấy một người đang kéo giò trúc. Từ từ thả đồ rơi trên đầu nhạn hồi. Nhạn hồi nheo mắt nhìn rõ bóng người đó. Nàng hơi sừng sốt. Tử Nguyệt Thân hình tử Nguyệt cứng lại. Không ngờ nhạn hồi vẫn còn tỉnh. Nàng ta dường như không muốn nhạn hồi phát hiện mình. Nên ho mấy tiếng. Ờ, lại đại sư huynh kêu ta đưa cơm tới. Người mau ăn đi, ăn xong thì ta sẽ đi nhạn hồi khẽ chống người dậy nhìn vào trong giỏ có cơm có đùi gà là hai cái đùi gà to tử nguyệt biết nàng thích ăn đùi gà lúc trước cãi nhau tử nguyệt thường cắt phần đùi gà của nhạn hồi để gian đe hiện giờ nhạn hồi là phạm nhân cơm của phạm nhân sao lại có đùi gà được không biết tử nguyệt làm sao trộm được từ chỗ trương mập nhạn hồi cười cười lấy một cái đùi gà ra ăn Rồi lại lùa mấy miếng cơm vào miệng. Thật ra nàng không đói. Nhưng nàng vẫn ép mình ăn cơm. Nếu không thì làm sao chịu nổi 81 giói của ngày mai. Nàng vẫn chưa muốn chết. Cho dù gân cốt đứt hết. Cho dù không thể tu tiên được nữa. Nàng cũng không muốn chết. Nàng còn phải đi cứu thiên diệu nữa. Đến khi thức ăn trong giỏ trúc vơi đi nhiều. Nhạn hồi mới nhìn thấy bên cạnh đùi gà. Còn có một bình thuốc nhỏ, là thuốc trị ngoại thương của núi thần tinh Thuốc này không hề có tác dụng gì với vết thương do bị roi đánh này của nhạn hồi Nhưng nàng vẫn giữ lại Ta ăn xong rồi Nàng nói, Tử Nguyệt đóng giỏ lại, thấy thuốc bên trong không còn Tử Nguyệt gật đầu, lúc đi còn lầm bẩm mấy câu Muốn chết sao mà đi tù yêu Pháp chứ Lần này bọn ta cậu xin cho ngươi nếu sư phụ chịu tha cho ngươi ngươi ra ngoài đừng đi lại với yêu quái nữa nếu ngươi vẫn như vậy thật sự chết không đáng tiếc nhạn hồi nghe vậy bật cười một là cười trước đây nàng và sư tỷ làm ầm ĩ như vậy nhưng lúc này vẫn cầu xin cho nàng hai là cười rằng muốn lăng tiêu tha cho nàng e là khó hơn phi thăng ba là cười những lời của tử nguyệt Thật ra, đệ tử của núi thần tinh đều không xấu. Người tu đạo ai nấy đều muốn diệt yêu trừ ma, bảo vệ chúng sinh thái bình. Như hề phong, như tử thần, thậm chí tử nguyệt. Họ đều có một mặt dịu dàng, họ đều có tâm tính rất tốt. Có điều đã bị dạy sai. Yêu cũng không hoàn toàn là ác. Nhạn hồi nghĩ tới những chuyện lộn xộn này, mơ mơ hồ hồ thiếp đi đến nửa đêm vết thương lại đau thấu tim trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê nàng dường như nhìn thấy thiên diệu hắn ngồi bên cạnh nàng im lặng nhìn nàng hai mươi năm trước người cũng đau như vậy sao nàng hỏi hắn nhưng không có được câu trả lời tuy nhiên nhạn hồi cũng không cần câu trả lời lúc trước nàng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của thiên diệu trong đêm trăng tròn nàng cảm thấy Mình cơ hội đã cùng hắn cảm nhận được. Giờ đây nhạn hồi mới biết, thật ra không phải vậy. Đau đớn của thiên diệu chỉ mình hắn biết, còn đau đớn hiện giờ của nàng cũng chỉ có một mình nàng biết. Bị người mình yêu tổn thương bằng cách tàn nhẫn nhất, đau đớn bao nhiêu cũng chỉ có bản thân lĩnh hội được. Nàng nắm lấy tay hắn, bóp nhẹ. Buồn cười, lúc này ta lại thấy thường xót người người bị nàng nắm tay chỉ im lặng chính ngọ ngày thứ hai đến rất nhanh nhạn hồi vẫn còn mơ màng thì đã bị kéo lên cũng như hôm qua tám mươi mốt roi roi nào cũng đánh vào một chỗ nhưng khác hôm qua là hôm nay các sư thúc bá đều không tới chỉ có lăng phi bên cạnh nhìn một lúc nhưng chưa nhìn hết cũng bỏ đi hôm nay lăng tiêu cũng không cho bất kỳ đệ tử nào của mình tới. Đến khi 81 giói đánh xong, nhạn hồi cũng không nhìn thấy tử thần, tử nguyệt. Xích sắt chậm chậm hạ xuống, đưa nàng vào trong địa lao. Trước khi rơi xuống, nhạn hồi nhìn thấy lăng tiêu đang đứng chắp tay, môi hơi mím chặt. Nàng bất giác nhỏ giọng gọi. Sư phụ Lăng tiêu khẽ ngây người. Ánh mắt dừng lại trên người của nàng. Nhạn hồi cười. Người cũng thương xót con chứ. Nhạn hồi bị xích sắt kéo xuống địa lao. Khóe môi lăng tiêu khẽ động. Nhưng cuối cùng chỉ cụp mắt. Hắn phẩy áo. Gió hất tung y bào. Tựa như vô cùng thản nhiên. Cất bước rời khỏi nơi này. Đêm khuya. Nhạn hồi lại mơ thấy thiên diệu. Hắn ngồi bên cạnh không nói một lời. Có lẽ là đêm qua, lại là trong mơ. Rốt cuộc nhạn hồi cũng lùi bước. Đau quá. Nàng nói, đổi lại là thiên diệu khẽ cau mày. Hắn im lặng rất lâu rồi hỏi nàng. Hối hận đã vào núi thần tinh không? Cho dù trong trạng thái mơ hồ như vậy, Nhạn hối cũng kiên định lắc đầu không suy nghĩ. Không hối hận Đời này của nàng, cho dù bản thân chịu đau đớn gấp trăm lần đi chăng nữa, nàng cũng chưa bao giờ hối hận lúc nàng còn nhỏ đã gặp được tiên nhân áo trắng phiêu bổng đó. Nắm bàn tay người đó, theo bước chân người đó, từng bước từng bước chập chững đến núi thần tinh. Đó là ân nhân của nàng, là người thân của nàng, cũng là giấc mơ từ nhỏ đến lớn. Giấc mơ không thể nói rõ của nàng. Cho dù hôm nay, người ban cho nàng tất cả đã đập nát mọi thứ của nàng, nhưng cảm kích và rung động từng có của ngày xưa vẫn còn tồn tại nguyên vẹn như buổi ban đầu. Lạ lăng tiêu đã tác thành cho nhạn hồi hiện giờ. Nàng chưa bao giờ hối hận đã gặp hắn, cũng chưa bao giờ hối hận đã vào núi thần tinh. Thiên diệu khẽ mím môi, không nói thêm gì nữa. Đến khi nhạn hồi thiếp đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, hình phạt mỗi ngày vẫn tiếp tục, khí tức nhạn hồi ngày càng yếu hơn. Tối ngày thứ năm, tử nguyệt đến đưa cơm, nhạn hồi đã không còn hơi sức ngầng đầu. Cơm đặt trước mặt, nàng mở mắt nhìn thấy được, nhưng không thể đưa tay ra lấy. Còn bốn ngày nữa, người sẽ bị đánh chết mất thôi. Phải, diệt hồn tiên, cắt đứt tiên căn, nhưng không ai biết trước khi tiên căn bị cắt, người này có bị đánh chết hay không. Đại sư huynh đã quỷ trước cửa sư phụ ba ngày rồi, mặt cũng tái hết rồi, nhưng sư phụ vẫn không hề dao động, bọn ta cũng không còn cách nào khác nữa. Nhạn hồi nghe vậy, khóe môi run run cong lên. Lằng tiêu... Thật sự nhẫn tâm, chuyện hắn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Nhạn hồi nhắm mắt không nói, Tử Nguyệt thấy nàng không ăn, bèn cất giò lại. Trước đây ta luôn cảm thấy đại sư huynh thiên vị ngươi, bởi vậy càng ghét ngươi hơn. Nhưng chưa bao giờ ta nghĩ tới chuyện muốn ngươi chết cả. Lần này ta sẽ giúp đại sư huynh, ta sẽ cùng huynh ấy cầu xin sư phụ. Tử Nguyệt thích tử thần. Nhạn hồi vẫn luôn biết Nghe bước chân Tử Nguyệt đi xa Nhạn hồi không nghĩ chuyện gì khác được nữa Đầu óc hỗn loạn Không bao lâu thì chìm vào hư vô Đã thọ hình 5 ngày Cơ thể nhạn hồi rất lạnh Cũng chính vì vậy Nàng chưa bao giờ phát hiện tấm vải hộ tâm trong ngực Lại nóng bóng như hiện giờ Giống như là phòng tuyến cuối cùng Trong cơ thể quần nàng truyền cho nàng hơi ấm duy nhất Nhạn hồi cảm thấy mình chìm trong bóng tối hỗn tạp lạnh lẽo, bỗng nhiên tim đẩy ra hơi ấm nhiều hơn, dần dần lan tỏa khắp tứ chi nàng. Nhạn hồi, nàng nghe thấy thiên diệu đang gọi mình, khác với những lúc bầu bạn trong im lặng kỳ lạ của mấy hôm trước, giọng nói nàng nghe thấy hôm nay rất giống thiên diệu mà nàng đã quen biết bấy lâu. Nhạn hồi, đừng bỏ cuộc, giọng hắn xoay chuyển trong đầu nàng. Kiên trì thêm chút nữa. Giọng hắn như một bàn tay, đỡ lấy nhạn hồi đang không ngừng rơi xuống. Tấm vải hộ tâm trong ngực càng nóng bỏng hơn, nóng đến mức khiến nhạn hồi bất giác nghĩ. Nếu thiên diệu chưa từng bị tổn thương, vòng tay của hắn chắc cũng ấm áp thế này. Nhạn hồi bỗng cảm thấy may mắn vì mình đã quen được một người tên là thiên diệu. Vào những lúc như bây giờ, Hắn có thể khiến lòng nàng vơi đi sợ hãi, khiến nàng suy nghĩ lạc quan. Chính ngọ ngày thứ sáu, nhạn hồi vẫn bị xích sắt kéo ra. Ngay cả mắt nàng cũng không mở nổi, im lặng chờ đợi chịu đau đớn. Nhưng hôm nay roi chưa hạ xuống, nhạn hồi đã nghe thấy tiếng gọi khẩn cấp từ xa đến gần. Sư thúc! Lăng tiêu sư thúc! Người đến vừa cuống quýt vừa hoảng hốt. Tiếng gọi khiến nhạn hồi... Bất giác khẽ hé mắt về phía đó. Hôm nay không ai tới xem nhạn hồi chịu đòn Chỉ có đệ tử núi thần tinh ngự kiếm bay tới. Hoảng hốt nhảy xuống kiếm. Chưa kịp đứng vững đã nói với lăng tiêu. Lăng tiêu sư thúc, yêu tộc Thanh Khâu tấn công Tam Trùng Sơn. Đêm qua đã vượt qua Tam Trùng Sơn. Hôm nay tiếp tục tiến về phía trước. Tiên môn ở biên giới dốc sức chống đỡ, thường vòng nặng nề. Họ dự tính toàn bộ yêu tộc sẽ hướng về Quảng Hàn Môn. Làng tiêu nghe vậy trao mày. Trước đó, yêu tộc tuyên chiến với Quảng Hàn Môn. Ra tay chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều không ai ngờ lại nhanh đến như vậy. Càng không ngờ yêu tộc thật sự dốc sức toàn bộ tấn công vào Quảng Hàn Môn. Tố ảnh môn chủ truyền tin tới, nói đêm nay thương nghị đại kế nghênh địch ở Quảng Hàn Môn. Quảng Hàn Môn, cách núi thần tinh rất xa. Nếu đêm nay muốn tới Quảng Hàn Môn, Vậy hiện giờ ngự kiếm xuất phát có lẽ vừa kịp. Trận đòn của nhạn hồi phải hơn một canh giờ. Đến lúc đó mới đi e rằng sẽ chậm trễ thời gian. Lăng tiêu thoáng trầm ngâm rồi quyết định. Nhờ lăng lôi sư thúc của đỉnh Trương Túc hôm nay và ngày mai hành hình nhạn hồi. Lệnh lăng phi của đỉnh Tâm Túc giám sát. Nếu hôm kia ta chưa về, lăng lôi sẽ thi hành hình phạt 4 ngày còn lại cho đến khi kết thúc. Đệ tử nhận lệnh rời đi, Lăng Tiêu ngẩn đầu nhìn nhạn hồi. Cuối cùng vẫn không nói gì cả, khép tay áo đạp gió bỏ đi. Chỉ trong chốc lát, Lăng Lôi và Lăng Phi đến. Ngoại trừ Lăng Tiêu, Lăng Lôi là sư thúc có nội tức hùng hậu nhất của núi thần tinh. Để ông ta hành hình đúng là thích hợp nhất. Nhưng tính tình Lăng Lôi khoan hậu rất ít khi ra tay tàn nhẫn với đệ tử. Bởi vậy, Lăng Tiêu còn phái Lăng Phi đến giám sát. Làng phi có thù với nhạn hồi Làng Kiều không thể không biết Núi thần tinh Ai cũng có thể tha cho nhạn hồi Nhưng làng phi thì không Chỉ trong tích tắc Làng tiêu đã tính toán rõ ràng hết cả những chuyện này Làng lôi cầm roi nhìn nhạn hồi đang thoi thóp Quả nhiên không nhẫn tâm Nhất thời chưa niệm quyết Nhưng làng phi vẫn đổi nón che mặt Bàng quang đứng bên cạnh Thấy làng lôi do dự không ra tay À bên lạnh lùng nói Lăng lôi sư huynh nếu không hành hình nữa, thời gian sẽ qua đó. Cuối cùng, lăng lôi đành thở dài, niệm quyết thúc roi bay lên. Nhạn hồi đã không cần nghiến răng chịu đau, không để mình phát ra tiếng kêu nữa. Vì hiện giờ cho dù mở miệng, nàng cũng không còn sức kêu lên dù chỉ một tiếng. Ngày thứ sáu hành hình xong, nhạn hồi lại rơi vào trong địa lao. Nàng cảm thấy gân cốt toàn thân đứt hết, cơ thể như một đống thịt nhão. Ngay cả ngón tay cũng không thể cử động Nhạn hồi nhắm mắt Lại chìm vào hôn mê Tất cả cảm quan đều biến mất Chỉ có tấm vải hộ tâm trong ngực Vẫn kiên trì bền bì sưởi ấm cơ thể của nàng Còn có giọng nói của thiên diệu trong đầu Luôn gọi tên của nàng Nhạn hồi Nhạn hồi Khiến nàng cảm thấy lúc này Nàng vẫn còn đang sống Thật tốt quá Đêm khuya Trăng sáng treo cao, ánh trăng vừa khéo chiếu vào nhạn hồi trong địa lao tối đen. Thật sự quá chói mắt. Mí mắt nhạn hồi trơm chớp rồi mở ra. Chỉ trong chớp mắt ấy, nhạn hồi bất chợt thấy một bóng đen lắc người đến bên cạnh mình. Nàng chớp mắt, thần chí tỉnh táo lại đôi chút. Thiên, siêu. Tiếng gọi của nàng khàn đến tột độ, tựa như cổ họng đã bị xé nát. Bóng đen bên cạnh khẽ khửng lại rồi thanh minh. Là ta. Nghe thấy giọng nói này, nhạn hồi hơi sửng sốt. Đại, sư huynh. Tử thần ngồi bên cạnh nhạn hồi, tay cầm một vật gì đó vẽ bùa chú lên sợi xích trên chân của nhạn hồi. Nhạn hồi khó nhọc xoay đầu, nhìn vào trong tay hắn. Lúc này mới phát hiện tử thần đang cầm sợi diệt hồn tiên đánh nàng ngày hôm nay. Nhạn hồi ngạc nhiên. Sao? sư phụ không có ở đây lăng lôi sư thúc trông coi sợi roi không kỹ lắm ta trộm nó tới đây không cần nghe nhạn hồi hỏi hết tử thần đáp xích trên người muội phải có roi này vẽ chú mới cởi được ta kêu tử nguyệt đi mở cửa núi rồi chút nữa chở xích trên người muội được cởi hết ta sẽ đưa muội đi hắn chăm chú vẽ bùa không nhìn nhạn hồi lấy một lần nhưng nhạn hồi biết tử thần là một người tuân thủ phép tắc là một đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ hắn xưa nay chính trực chưa bao giờ làm trái lệnh thầy hắn là đại đệ tử của lăng tiêu bởi vậy luôn lấy mình làm gương chưa bao giờ có ngày nào buông thả nhưng mà lần này hắn lại trộm roi của sư thúc định lén thả nhạn hồi đại sư huynh ạ vánh mắt nhạn hồi hơi ươn ướt, ướt nàng xưa nay không sợ gian khó hiểm nguy không sợ bị lạnh nhạt mỉa mai nàng chỉ sợ người ta tốt với nàng Nàng sẽ nợ mãi không trả được Lăng tiêu quyết lòng Muốn cắt đứt tiên căn của nhạn hồi Cho dù bản thân có chuyện quan trọng Cũng không quên giao phó cho người khác Tiếp tục hoàn thành chuyện này Nhưng tử thần thả nàng đi như vậy Đến khi lăng tiêu trở về Huỳnh ấy sẽ phải đối diện với hình phạt thế nào đây Nhạn hồi không thể tưởng tượng được Xích trên chân được tử thần cởi ra Nhưng nhạn hồi vẫn không khống chế được đôi chân của mình Sáu trận đòn bởi diệt hồn tiên đã khiến gân cốt nàng bị tổn thương Tử thần chăm chú cởi xích trên tay nhạn hồi Lúc này hắn gần kề nhạn hồi hơn ban nãy Nên nhỏ giọng dặn dò Sau khi rời khỏi núi thần tinh Muội hãy tới chỗ yêu tộc đi Trung Nguyên không lưu muội Muội hãy đi nơi khác mà sống cho thật tốt được không Nghe thấy lời này Nhạn hồi khẽ nghiêng đầu Lệ tử khóe mắt hòa vào trong đất Tử thần muốn nàng sống tiếp, bởi vậy bằng lòng vứt bỏ khác biệt thiên yêu trong suy nghĩ của hắn, để nàng tới chỗ yêu tộc mà không hề kỳ thị, vì muốn nàng được sống tiếp. Bùa trên tay trái đang vẽ nửa chừng, bỗng nhiên cửa động lóe lên bóng người, Tử thần và nhạn hồi đều giật mình. Tử thần ngẩng đầu, thấy Lăng phi đang đứng ngoài cửa động, áo trắng phản chiếu ánh trăng, à cười lạnh. <cười> Tư huynh không có đây, ta sợ có người có ý đồ riêng nên tuần tra một vòng. Không ngờ thật sự có người gan to bằng trời. Tử thần im lặng. Tử thần, con thân là đại đệ tử của Lăng Tiêu sư huynh, nay lại làm trái với mệnh lệnh của sư phụ con sao? A nói, giờ con khóa lại xích vào chân nhạn hồi rồi ra đây, ta sẽ coi như đêm nay không nhìn thấy cảnh này. Tử thần cúi đầu. Tiếp tục vẽ bùa chú trên xích tay nhạn hồi. Lòng nhạn hồi chấn động. Đại sư huynh! Ở Tam Trùng Sơn, sư thúc ấy đã bị tổn thương nguyên khí. Hiện giờ chưa chắc đã là đối thủ của ta đâu. Tử thần thì thầm. Chờ mở khóa xong, ta sẽ cố đưa muội ra ngoài. Lăng Phi không nghe thấy lời tử thần, nhưng cũng nhìn ra tử thần không định nghe lệnh. Vẻ mặt Lăng Phi lạnh đi, à cười lạnh. Được. Vậy đừng trách ta độc ác. Nói xong, à lắc người né sang một bên. Từ sau khi mặt bị thương, lệ khí quanh người lăng phi ngày càng nặng. Không biết à sẽ làm chuyện gì, nhạn hồi thầm cảm thấy không hay, đang đầy tử thần. Huỳnh, huỳnh mau ra ngoài đi. Lúc này tử thần đã cởi xong xích tay trái của nhạn hồi, còn lại xích trên cổ và tay phải chưa cởi. Hắn nào chịu ra? Nhạn hồi đầy hắn không được. Nàng định khuyên, bỗng cảm thấy mặt đất bốn phía loé huyết quang, cả địa đạo miên man sát khí. Lăng Phi đã khởi động sát trận trong địa lao này, nhạn hồi kinh ngạc, ả ta muốn tung đòn sát thủ. Ở Tam Trùng Sơn, ả vốn cũng muốn giết nhạn hồi. Cô ta muốn giết muội đại sự huynh nhận lúc trận này chưa kết xong, huynh mau ra ngoài đi. Tử thần không hề dao động, vẽ hết bùa chú trên xích tay phải của nhạn hồi. Xích trên tay nàng lập tức rơi xuống, chỉ còn xích trên cổ chưa lấy ra. Nhưng chỉ chậm trễ trong thoáng chốc, địa lao bùng lên huyết quang, pháp trận xoay chuyển dưới đất, ánh sáng mãnh liệt xông thẳng ra ngoài cửa động. Nhạn hồi cảm thấy từng tấc máu thịt của mình dường như đều bị trận này hút cạn, vô cùng khó chịu. Nàng không ngờ pháp trận của địa lao này lại ghê gớm đến như vậy. Nhưng nghĩ lại, đây là địa lao giám giữ người phạm lỗi lớn của núi thần tinh. Sát trận trong này là do thanh quảng chân nhân bày. Đương nhiên không đơn giản rồi. Lăng Phi ngoài động cũng kinh ngạc vô cùng. À thấy huyết quang ngút trời, nhộm đỏ bầu trời trên đỉnh. À vốn muốn giết nhạn hồi. Trận pháp bình thường từ lúc khồi động đến khi hoàn thành đều có một thời gian. À vốn nghĩ tử thần sẽ ra ngoài trong thời gian đó. Nhưng nào ngờ trận pháp này... Trong địa lao, nhạn hồi và tử thần đều không biết tình hình bên ngoài. Hai mắt tử thần sung huyết. Hắn ẩm nhạn hồi lên, trong tay vẫn cầm diệt hồn tiên, khó nhọc vẽ chú trên cổ nhạn hồi. Quanh người hắn kết thành kết giới, bảo vệ hai người bên trong. Nhưng kết giới của hắn đã trao đảo do va đập của pháp lực trong sát trận. Sắp không duy trì được bao lâu nữa. Trong tim tử thần không có vẻ hộ tâm của rồng Hắn chỉ là một người tu tiên bình thường, tu vi pháp lực của hắn chỉ cao hơn người cùng trang lứa. Hắn không hề đủ sức đối kháng với sức mạnh của pháp trận này. Lòng nhạn hồi tựa như lửa đốt. Huỳnh, huỳnh ra ngoài đi! Nàng khàn giọng hét lên. Huỳnh ra ngoài đi! Nàng vừa dứt lời, kết giới của tử thần liền bị phá, sát khí cuốn tới. Thất khiếu của nhạn hồi lập tức chảy máu. Nhưng nhạn hồi vẫn bình an vô sự. Vảy hộ tâm trong tim nàng nóng lên Nhất thời nàng vẫn tưởng là vảy hộ tâm Đang phát huy tác dụng Nhưng lại phát hiện Có gió khe khẽ xoay chuyển quanh người mình Hóa giải hết sát khí sông về phía nàng Gió dịu dàng thế này Là sức mạnh của tử thần Bùa chú trên cổ nhạn hồi Vẫn chưa vẽ xong Nhưng tử thần đã không chống nổi thân mình Đầu gục lên vai nhạn hồi Nhạn hồi dốc toàn sức chống đỡ cơ thể Nàng cảm nhận được máu của tử thuần Thuận theo vai mình chạy xuống xương đòn Sau đó thấm đậm y phục của nàng Từng chút từng chút một Đại dư huynh Nhạn hồi vô cùng kinh hãi Giọng nàng run rẩy hơn bao giờ hết Đừng Đừng khởi động pháp trận Trong kinh hoàng Nhạn hồi dốc hết sức lực toàn thân Khản giọng gào thét ra bên ngoài động Đừng khởi động pháp trận Thả đại sư huynh ra Thả huynh ấy ra Lăng phi ngoài động, nhìn mắt của sát trận khẽ nhấp nháy, một ánh sáng đỏ. Lúc này, nếu ả dùng pháp lực cố ngăn mắt trận vận hành, có khi sẽ ngừng được pháp trận này. Có điều, e là sẽ phải vứt bò tu vi nửa đời. Ả do dự không quyết, giờ phút này tử thần trong địa lao cũng đã không cầm nổi diệt hồn tiên trong tay nữa. Rũ rưỡi thóng xuống. Chú trên cổ nhạn hồi còn một nửa chưa vẽ xong. Nhạn hồi, giọng tử thần yếu ớt, sư huynh vô dụng. Nhạn hồi lắc đầu, nghẹn ngào không nói thành lời. Vì có gió của tử thần luôn xoay chuyển canh người quần nàng, bởi vậy nhạn hồi không cảm nhận được áp lực khổng lồ của sát trận. Nhưng cơ thể quần nàng vẫn không kìm được mà run bẩn bật, giống như cả linh hồn cũng đang run dậy. Tạ, không cứu được muội không cần cứu nữa không cần cứu nữa muội sai rồi nàng hét lên cả gương mặt đầy nước mắt muội sai rồi muội sai rồi lăng vi ta bằng lòng lấy mạng đền tội người tha cho đại sư huynh đi ta cầu xin người tha cho đại sư huynh nghe nhạn hồi gào thét như một con thú bị vây Lăng phì khẽ nghiến răng, ả nhìn tay mình rồi lại nhìn vào mắt trận. Nhưng vào lúc này, trong không trung bỗng chuyển tới tiếng hét vang dội của lăng lôi. Nơi này tại sao lại như vậy? Những người khác sẽ phát hiện ra ả, khởi động sát trận, giết chết tử thân. Lăng phì hoảng hốt, thi chuyển thuật độn thổ, biến mất ngày tức thì. Lúc lăng lôi đắp xuống đất, xung quanh đã chẳng còn bóng người, ông ta nhìn vào trong động. Mắt lập tức bị ánh sáng đỏ bên trong ùa ra, đầm trói mắt, khó chịu như sắp bị mù. Những tiên nhân khác trên các đỉnh khác lục đục kéo tới, ai nấy đều nghe nhạn hồi gào thét đau đớn như một con thú bị thương. Cơ thể tử thần trong lòng nhạn hồi đã dần dần lạnh lẽo. Giọng nhạn hồi đã khàn đến mức cho dù nàng dốc hết sức lực toàn thân gào thét, nhưng âm thanh phát ra cũng chỉ có một mình nàng nghe thấy. Cổ họng nàng như đã bị câm, mắt dường như cũng sắp mù. Ngoài màu đỏ xung quanh thì nàng không còn nhìn thấy gì nữa. Nàng tuyệt vọng, không ai giúp nàng, nàng càng không giúp được bản thân. Chỉ có thể là như vậy, chờ mắt nhìn khí tức của tử thần lặng đi từng chút từng chút trong lòng. Sau đó bị sát trận hút cạn máu thịt, hóa thành cho bụi. Hai tay nhạn hồi trống rỗng. Tử thần xướng cốt đều không còn. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được pháp thuật cuối cùng của tử thần đang để lại quanh người nàng. Đến khoảnh khắc cuối cùng, tử thần cũng bảo vệ nàng. Xong, gió bao bọc quanh người nàng cũng dần dần lặng xuống. Nhạn hồi biết, với tình trạng hiện giờ của cơ thể, chờ gió biến mất, trong thoáng chốc nàng cũng sẽ như tử thần, hồn phi phách tán. Không ai cứu tử thần, cũng không ai tới cứu nàng. Thôi thì cứ như vậy cho xong, không cần dãy giụa. Ánh mắt nhạn hồi lập tức trở nên ảm đạm. Nhạn hồi! Vậy hộ tâm trong tim dần dần bắt đầu nóng lên. Tiếp đó ngày càng nóng, ngày càng nóng, tựa như một miếng sắt nung đỏ khảm vào tim của nàng, khiến nàng cảm thấy mình vẫn còn là một người sống. Một tiếng rồng gầm, Từ chân trời bên ngoài động truyền vào, nghe rất nhỏ, rất xa nhưng lại khẽ đánh thức chút ánh sáng trong mắt nhạn hồi. Không lâu sau, tiếng rồng ngâm vang doi đất trời. Trong sát trận, dưới đáy địa lao, nhạn hồi cũng cảm nhận được sức mạnh khuấy động trời đất kia, dường như có thể khiến núi sông rung chuyển. Yêu lòng! Là yêu lòng! Bên ngoài có tiên nhân kinh hồ. Nhưng âm thanh này đã trở thành tạp âm trong tai nhạn hồi, dần dần bị vứt bỏ. Nàng chỉ nghe thấy sau tiếng rồng gầm thứ ba, một sức mạnh khổng lồ bỗng đè xuống địa lao. Mắt trận đỏ tươi ngoài cửa động rắc một tiếng, nứt ra một đường. Ánh sáng đỏ trong địa lao lập tức tối đi. Thân rồng từ chân trời phủ phục xuống, mang theo gió, đưa lửa tới, chấn áp sức mạnh của pháp trận, gột rửa tất cả sát khí mắt trận vỡ nát ánh sáng đỏ biến mất địa lao tối đen như lúc đầu ánh trăng trên trời vẫn như cũ ánh trăng lạnh lẽo từ cử động dọi xuống thiên diệu thần mặc hắc bào đứng trước mặt nhạn hồi bốn mắt giao nhau nhạn hồi toàn thân nhếch nhác thiên diệu khôi ngô tuấn tú giống như một vị thần trên trời cao giáng xuống nhưng cũng tựa như ác ma từ địa ngục bước ra giống hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn Hắn không còn gầy ốm Không còn bất an Dường như hắn đã lấy lại được sức mạnh chấn động trời đất Lúc này đây Hắn đã biến thành người như vậy Nhưng người đó lúc nhìn thấy nhạn hồi ủ rũ dưới đất Lại không giấu nổi vẻ xót thương Hắn cúi người cong lưng Ấm nàng lên như một đứa trẻ Ta đưa cô đi Vẫn luôn là nàng cứu hắn Còn lần này Đổi lại là hắn đến cứu nàng. Wow, các bạn thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng nhím xù theo dõi xong phần 13 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Ô trời ơi, đọc phần này mà vừa đọc vừa khóc luôn á Các bạn có thể thấy những cái đoạn cao trào thì dần như là um, giọng, giọng của nhí bị nghẹt luôn vì là rất là xúc động Thật sự là Thực sự là chuyện của má Cử thì đúng là bi thương như một dòng sông vậy Đọc không thể nào mà không khóc được Phần 13 đã đem đến cho chúng ta những cảm xúc vô cùng đau khổ của nhạn hồi Và cũng cho chúng ta thấy được tình cảm bà tử thần dành cho nhạn hồi Nhưng mà cuối cùng thì tử thần cũng đã hy sinh chính bản thân mình để cứu cứu nàng rồi. Và chắc chắn là nhạn hồi sẽ có một cú sốc rất là lớn sau khi chuyện này xảy ra. Thì những tình tiết tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón theo dõi ở những phần đọc chuyện lần sau ở trên kênh Nghe Tư Kể Chuyện Tình các bạn nhé. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Nhím Sù cũng truyen lan sau tren kenh nghe toi ke một đôi chút chia sẻ với các bạn về tình hình hiện tại của Việt Nam đó là tình hình uh, dịch bệnh về virus corona các bạn nên nhớ là đeo khẩu trang chỉ là một cách phòng chống thôi chúng ta điều quan trọng hơn đó là chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe giữ gìn tay chân mình thật là sạch sẽ và um, nhím xù cũng chia sẻ một cái bài thuốc để điều trị uh, những cái bệnh về viêm hô hấp ví dụ như là uh, mũi này rồi họng này Để chúng ta có thể phòng ngừa tốt nhất những cái con virus như là corona xâm nhập vào cơ thể à, Đây là một bài thuốc mà của một bác sĩ rất là, một bác sĩ đông y rất là nổi tiếng Đã share trên facebook Và bài thuốc đó rất là đơn giản như sau Đó là các bạn à, mua cây củ sả Các bạn đập dập ra, sau đó bạn các bạn đun lấy nước sôi Một quả chanh thì các bạn để nguyên vỏ, các bạn cấp đông ở trong trong ngăn đá sau đó là chúng ta đợi nước xả đun sôi rồi thì chúng ta bắt đầu bào cái quả chanh bào quả chanh đấy cả vỏ lẫn cái tốt nhất là loại bỏ nếu mà loại bỏ được hạt thì loại bỏ được hạt để nó khỏi đắng vào trong cái nước xả đó quấy đều lên sau đó đợi hơi uh, nguội nguội âm ấm, ấm rồi thì chúng ta pha thêm mật ong mật ong rừng vào là mật ong nguyên chất thì là tốt nhất cho, cho, cho họng nó là một thứ nước vừa ngon vừa có tính sát khuẩn rất là cao cho họng và mũi của chúng ta Hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ cùng biết tự bảo vệ nhau và bảo vệ người thân khỏi cái con virus corona này, nó rất là nguy hiểm Và cũng đừng quên theo dõi những cái phần chuyện mới cập nhật trên kênh youtube của Nhiếm Su nhé à, Các bạn nhớ là hãy nhấn subscribe kênh, nhấn chuông để được theo dõi những phần chuyện mới cập nhật trên kênh của Nhiếm Su Và nếu như là chuyện đem đến cho bạn những cảm giác hay và thú vị thì các bạn cũng đừng quên cho Nhím Sù những cái comment ở dưới mỗi câu chuyện nhé. Còn bây giờ thì Nhím Sù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.